về phần như lai lại là kinh khủng hơn đánh một trận xong thu thập nam cực tiên ông trong tay chu tiên tư kiếm bây giờ đã bê quan ba trăm năm không biết đột phá thánh nhân không có chưa xong còn tiếp u chương hai trăm chín mươi hai hỗn độn trung hiện xâm nhập thái dương chương hai trăm chín mươi hai hỗn độn trung hiện xâm nhập thái dương quan sát xong tây du thế giới bốn trăm năm đại khái phát sinh sự tình thể thiên trong lòng cảm khái không thôi vốn cho rằng trở về tây du thế giới có thể quét ngang hết thảy cái gì linh sơn cái gì thiên đình hết thệ đều là tồi khô lạp hủ nhưng ngọc đế cùng như lai khống chế thiên đình cùng linh sơn vô số năm sao lại không có cái gì mưu đồ hoặc l à kế hoạch lần này thánh nhân rời đi tiến về hỗn độn kéo dài vô lượng lượng kiếp đến để vô số tu sĩ nhìn thấy cơ hội nhanh chóng mưu đồ vì thanh thánh nam cực tiên ông vậy mà đem bá ấp khảo đánh giết luyện hóa nó tử vi thần phủ nhưng cuối cùng thua ở ngọc đế trong tay tề thiên trong lòng suy tư tây du thế giới trừ bỏ rời đi các vị thánh nhân đã xuất hiện hai vị thực lực có thể cùng mình đối kháng xem ra chính mình sau này làm việc không thể chủ quan suy tư một lát tề thiên cũng không có vội vã tiến về đông hải tìm ngao tấc lòng lục nhĩ kim cương b ọ n người mà là trực tiếp hướng về thái dương tinh bay đi đã tây du thế giới đã xuất hiện hai tên có thể cùng mình đối kháng tu sĩ khó tránh khỏi còn có càng nhiều che giấu càng sâu tu sĩ mình nhất định phải làm tốt vạn toàn chuẩn bị tùy thời là trạng thái tốt nhất mới có thể tốt hơn đứng trước chiến đấu Kinh thiên một côn phẩm cấp mặc dù tăng lên tới hậu thiên trí bảo nhưng bởi vì thiếu khuyết công đức không cách nào phát huy ra vốn có uy lực côn bên trong mười cái kim ô, cũng chỉ là ấ u sinh thể không có có trưởng thành còn có thể tăng cường uy lực của nó chỉ cần tiến vào thái dương tinh bên trong hấp thu thái dương chân hỏa khiến cho trưởng thành uy lực tất nhiên bạo tăng mà lại tây du lượng kiếp bắt đầu tất nhiên có đại lượng công đức lửa lửa lửa h ư n g hực liệt hỏa mãnh liệt thái dương chi hỏa thế thiên nhanh chóng phi hành Cấp tốc tiếp cận tiếp Thái dương Tinh. Dương đập vào mắt trước chính là một cái biển lửa liệt hỏa hừng hực không có gì không phải càng có thái dương c h i hỏa tiến hóa linh hỏa đại nhật kim diễm tại thái dương tinh bên trong xuyên thẳng qua nguy hiểm vô cùng mặc dù thánh nhân cũng không dám tùy tiện tiến vào thái dương tinh tề thiên đã g i ả m đến liên lạc có chút niềm tin tuyệt đối bàn tay k h ẽ động kinh thiên một côn xuất hiện trong tay toàn thân kình khí nhanh chóng hướng về kinh thiên một côn tràn vào mười cái kim ô từ kinh thiên một côn bay ra gáy gáy gáy mười cái kim ô vừa xuất hiện liền bản năng phát ra một tiếng vui sướng gáy tên thân ảnh hướng về thái dương tinh bay đi mười cái kim ô vây quanh thái dương tinh xoay tròn thái dương tinh thượng thái dương c h i hỏa còn như nên đón vương giả nhao nhao tản g ra phân loại hai bên như như là chúng tinh cùng n g u y ệ t hộ vệ lấy kim ô tề thiên khỏe miệng lộ ra tiếu dung quả nhiên có thể thực hiện kim ô xuất sinh cùng thái dương tinh tất cùng thái dương tinh có thiên ti vạn lũ quan hệ kim ô đản sinh tại thái dương tinh nhưng điều khiển thái dương chi hỏa tương đương với thái dương sùng nhi bây giờ người xa quê trở về nhà làm vì m ẫ u thân thái dương tinh như thế nào không chào đón không mừng rỡ h ư n g hực thái dương chi hỏa kịch liệt t i ê u đốt bảo vệ lấy mười cái kim ô không ngừng có thái dương chi hỏa tiến vào kim ô trong cơ thể thay ngén mười cái kim ô thân thể làm kinh thiên một côn chủ nhân tề thiên có thể cảm nhận được kinh thiên một côn mỗi thời mỗi khắc đều đang thay đổi mạnh nó bên trong ngẩn chứa thái dương chi hỏa cũng là càng lúc càng cường hãn keng keng keng để tề thiên không nghĩ tới chính là mười cái kim ô đang từ từ mạnh lên tản mát ra m á n h liệt khí tức thái dương tinh bên trong một loại nào đó đồ vật phảng phất cảm ứng được cái gì đột nhiên phát ra một tiếng âm thanh tiếng vang đinh thai nhức ó c dẫn dắt mười cái kim ô hướng về thái dương tinh nội bộ bay đi cương đại tiếng vang từ thái dương tinh bên trong phát ra hướng về bốn phía phô thiên cái địa m á n h liệt mà đi hỗn khắp toàn bộ tây du thế giới, Thái、dương、tinh thượng nguyên bản bình tĩnh Thái、dương、chi toàn Tây Dương nguyên bản bộ Du Dương giới, hỏa, độ t trở nên sôi trào mánh liệt, nhiên nên mánh n h sôi ấ chung lên từng n m ả từng Tiếng thái trong thiên mảnh biển、lửa. Ken, Ken, Ken.、Tiếng、vang đinh nhức lửa. địa óc, ở q h thật quẩn, lâu n k ô ngừng nghỉ. Hôn đ ộ tây chung. t du thế giới vô số cường giả tu sĩ bị bừng tỉnh trong miệng phát ra một tiếng kinh hô hai mắt tinh quang lấp lóe thần sắc tràn ngập vô tận tham lam thân ảnh trong nháy mắt mà động hướng về thái dương tinh bay đi chẳng lẽ là hỗn độ chung Thế t i ê nghĩ thần n sắc ư n trọng n g ì n Dương Tinh nội bộ. Mười cái kim ô rời đi phương hướng, hai mắt lóe ra linh quang, trong miệng phát ra mừng ngựa n về phía phát Thái hai khí. h ra ra mắt cái mười kim rời đi g bộ, ô rỡ lẻ đến đông hoàng thái nhất trong tay cầm hỗn độn chung tồn tại ở thái dương tinh bên trong tề thiên trong lòng chính là một trận hưng phấn hỗn độn chung cũng không phải phổ thông tiên thiên trí bảo luận chân q u ý trình độ chỉ sợ liên tục diệt tiên tứ kiện đều không cách nào so sánh có thể chấn áp khí vận cũng là phòng ngự trí bảo cùng công kích trí bảo càng thêm chân quý là hỗn độn trung sinh ra vì khai thiên tam bảo một trong nó bên trong ẩ n chứa lấy một phần khai thiên công đức tuyệt đối không nên nhìn một phần mười khai thiên công đức bản cổ khai thiên thiên đạo hạ xuống vô tận công đức nó bên trong thiên hạ đệ nhất phòng ngự trí bảo huyền hoàng linh lung tháp hai tầng hỗn độn trung một tầng bản cổ thân thể hóa thành vạn vật một tầng vu tộc cùng tam thanh c ắ t đến ba tầng tam thanh một người đọc hưởng một tầng khai thiên công đức liền có thể thành thánh có thể thấy được khai thiên công đức sao mà khổng lộ ba mươi sáu khỏa định hải thần châu trực tiếp lơ lửng cùng đầu hạ xuống đạo đạo huyền quang đem tự thân bao phủ thân ảnh theo sát mười cái kim ô tiến vào thái dương tinh bên trong toàn thân tản ra cường đại khí huyết đem chung quanh thái dương chi hỏa bước lui ba mươi sáu khỏa định hải thần châu cũng là run dày không ngừng đem bánh liệt mà đến thái dương chi hỏa đẩy lui không thể cận k ế thân bất quá càng đến gần thái dương tinh nội bộ nhiệt độ càng ngày càng cao dù là có định hải thần châu bao phủ toàn thân tề h thiên vẫn như cũ có thể cảm giác được nóng bỏng một trận miệng đắng lơi khô t r u n g quanh thái dương chi hỏa dần dần giảm bớt xuất hiện ở trước mắt chính là ngọn lửa màu vàng đại nhật kim diễm thể thiên nhìn trước mắt đại nhật kim diễm ánh mắt kịch liệt co vào khổng lồ như thế đại nhật kim diễm chỉ sợ dù cho là chuẩn thánh viên mãn c ư ờ n g giả cũng không dám mạnh mẽ xuống tới như mười cái kim ố miệng phun đại nhật kim diễm có thể đả thương đại la kim tiên c ư ờ n g giả chỉ sợ trước mắt đại nhật kim diễm liền làm mười tên đại la kim tiên cường giả rơi vào cũng không thể lật lên một mảnh bọc nước t h ế t h i ê n m ặ t lộ vẻ vẻ do dự, k h ô n g biết t ổ n hại h â n đ ộ n c h â u p h ả i c h ă n g có t h ể n g ă n c ả n h ư ở n g ử a khổng đại nhật kim diễm bất quá nghĩ đến hôn đ ộ n châu thế nhưng là ngay cả hôn đ ộ n đều có thể chấn áp hôn đ ộ n linh bảo bây giờ mặc dù tổn hại uy năng lớn mất so sánh bảo vệ mình an toàn hay vẫn là dư s à i mà lại mình cường hoành n ụ c thân cũng có thể chống cự đại nhật kim diễm phảng phất bị chọc giận sôi trào như nước sôi hướng về tề thiên mãnh liệt mà đi trong nháy mắt định hải thần châu cùng tề thiên thân ảnh liền bị d i ê m ngập mấy giây thời gian sau đại nhật kim diễm t ố i lui lộ ra tề thiên thân ảnh chỉ là thân ảnh vô cùng chật vật toàn thân đen kịt tản ra kim quang lông tóc trở nên có phát h o à n g trên thân nguyên bản mặc màu đen áo quần cứng cáp sớm đã biến mất nóng nóng nóng tề thiên trong mày trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu sau đó đầu lưỡi đỏ thám liếm qua khát khô bờ môi Thân ảnh lần nữa c h ậ m dãi đi vào t r o n g hai m ắ trăm càng n chín g ư ơ i ba bố chu tiên g vang âm t r à n g luyện n hóa linh dần bảo chương i t hai t r n bay m chín a còn m ư ơ 293, bố chu tiên trận luyện hóa linh bảo chương nhìn xem mặc dù lớn nhưng đợi tể thiên tới gần lại nhìn lúc bất quá lớn chừng bàn tay nho nhỏ một ngụm cổ trung vậy mà đem chọn cái không gian đều v ằ n mẹo tại thái dương tinh bên trong mặt khác tạo dựng ra một vùng không gian phụ thuộc vào thái dương tinh hỗn độn trung thượng tràn ngập cổ ý cùng tăng thương mặt ngoài là một chỗ tối tăm mở mịt không gian sau đó là đông đảo kỳ chân dị thú vô số hung thú đồ án lơ lửng tại chuông bên trên hướng thế nhân thoáng hiện hỗn độn thời kỳ cường đại thi cốt phảng phất cảm nhận được ngoại nhân đến hỗn độn trung phát ra từng tiếng càng thêm vang dội tiếng va đập khổng lồ thân chuông vọt thẳng ra tạo dựng không gian không gian lập tức vỡ nát đem mười cái kim ô bao phủ cấp tốc thu nhỏ hướng về cùng tề thiên phương hướng ngược nhau nơi xa chạy thục mạng tề thiên sắc mặt đại biến vốn cho rằng hỗn độn t r u n g linh tính sẽ đối với mình phát ra công kích toàn thân cơ bắp kịch liệt co vào kinh khí vô cùng nồng đậm ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía hỗn độn t r u n g làm thế nào cũng không nghĩ tới hỗn độn t r u n g lại không đánh mà chạy nghĩ đến cũng là hỗn độn chung tại bị hồng quân khốn tại thái dương tinh bên trong không b i ế tê độ đó một qua năm, trong t số linh lực khổng lồ, cũng ứng lực lồ, i u hầu hao như không h còn, lúc này lúc p á thiên mặt lộ vẻ cười lạnh cũng không có thật chặt đi theo đi lên mà là chậm rãi đi theo tề thiên không ngừng cảm ứng kinh thiên một côn vị trí lần lượt tới gần hỗn độn chung nhưng hỗn độn chung không hổ là tiên thiên trí bảo mặc dù không có bao nhiêu linh lực điều khiển cũng có t hưng ể cảm ứng đ ợ c Tề t h i ê đến. đều lần Thiên Mỗi một lần đều tại thiên vừa mới tại tới Tề vừa ầ n liền n lúc, hực a xa n chóng hướng về nơi xa chạy trốn, h chạy chơi mặc c về đủ dù cực lực ngăn cản, trước ngăn hôn độn đại ộ n trung cùng cường lực va vô đập đ Mỗi một kích đều sẽ nhật c cái hực lên lồ lửa. khổng biển Hưng n h một đại kim diễm đem tề thiên bao phủ đợi biển lửa bình tĩnh trở lại tề thiên trước mắt sớm đã mất đi hỗn độn t r u n g bóng dáng chỉ có thể lại một lần nữa cảm ứng kinh thiên một côn phương hướng tề thiên khỏe miệng lộ ra cây lạnh nhìn xem hỗn độn chung lần nữa từ trước mắt mình biến mất hỗn độn chung không ngừng chạy trốn ngay cả mình cũng không phát hiện chung quanh đại nhật kim diễm càng ngày càng ít dần dần tiếp cận thái dương tinh bên ngoài tề thiên ngăn cản đại nhật kim diễm áp lực dần dần thu nhỏ truy đuổi hỗn độn chung tốc độ càng lúc càng nhanh có khi hỗn độn vừa mới dừng lại tề thiên thân ảnh liền xuất hiện tề thiên lúc này còn không biết thái dương tinh bên ngoài đã đứng đầy tu sĩ phía trước nhất chính là ngọc đế cùng như lai tam thi một trong mặc dù chỉ là tam thi nhưng cũng có chuẩn thánh tu vi ở đây quần tu tất cả đều là tản mát r a khí thế cường đại c h ấ n nguyên tử đỉnh đầu địa thư từng tia từng tia màu xám tóc trắng bay múa tràn ngập tiêu s á i cùng thoải mái khí tước chân đạp thập nhị phẩm nghiệp hỏa hồng liên minh hạ lạng lặng đứng yên nho nhã côn bằng trên thân lơ lửng thái dương c h i hỏa đại nhật như lai lục áp lục áp làm thái dương tinh sùng nhi có thể không cần sợ hãi đại nhật kim diễm công kích nhưng hắn cũng không dám tiến vào mặc dù chúng vị đại năng ánh mắt đều là dừng lại tại thái dương tinh bên trên nhưng lục á p rõ ràng nhất cử nhất động của mình đều tại chúng vị đại năng giám sát bên trong chỉ cần mình hơi có di động muốn tiến vào thái dương tinh bên trong đối mặt chính là chúng đại năng lôi đ ỉ n h một kích quản tri mình có chuẩn thánh tu vi tiên thiên linh bảo hộ thân cũng không đủ chống cự lục á p chỉ có thể ở trong lòng thầm hận nhưng không có biện pháp gì một cái không chút nào thu hút đến nơi hẻo lánh đứng vững một tên đầu dài song rắc đến nam tử chính là ngưu ma vương sau lưng đi theo còn lại không cách nào ma vương mặt khác mấy chỗ địa phương không đáng chú ý còn có đông đảo yêu tộc trong đó phát ra yêu khí mãnh liệt nhất là gần gặp như ma vương một nhóm yêu một sư yêu bạch tượng kim sĩ đại bằng đ i ể u chúng nhiều cường giả tất cả đều là ánh mắt ngưng trọng đánh giá thái dương tinh ai cũng không nguyện ý động trước không nói thái dương tinh bên trên cháy hừng hực đại nhật kim diễm liền để người đau đầu đại la cường giả cũng không dám tùy tiện nhiễm húng chi là đại nhật kim diễm đầu nguồn thái dương tinh mặc dù chuẩn thánh cường giả cũng phải nhượng bộ vê anh lần nữa bước lui hỗn độn chung về sau tề thiên nhưng không có đuổi theo ngược lại là hai mắt lộ ra hí ngược thần sắc quả nhiên hỗn độn chung vừa mới chạy ra tề thiên ánh mắt phía trước liền chuyển đến cường đại tiếng oanh minh ẩm ẩm một tiếng tiếng oanh minh vang về sau bốn phương tám hướng lần nữa chuyển đến tiếng va chạm mãnh liệt toàn bộ biển lửa đều đang sôi t r à o nguyên lai、like、hỗn độn chung không ngừng chạy trốn đã càng ngày càng tiếp cận thái dương tinh bên ngoài t r u n g quanh đại nhật kim diễm càng ngày càng ít tề h thiên đối mặt áp lực cũng không ngừng giảm bớt tề h thiên tự nhiên có thời gian bố trí hết thảy vì đạt được hỗn độ n chung tề h thiên tại một lần dò xét kinh thiên một côn vị trí lúc cũng không có lập tức tiến đến mà là đem chu tiên tứ kiếm bố trí thành chu tiên kiếm trận đem hỗn độn chung một mực vây lại tề h thiên cố ý kinh động hỗn độn chung quả nhiên hỗn độn chung không có, có phản ứng gì căn bản không có phản kháng hướng về nơi xa bắn ra đột nhiên đánh tới bố trí tốt chu tiên kiếm trận bên trên nhìn xem tại chu tiên kiếm trận bên trong mạnh mẽ đâm tới hôn độn t r u n g tề thiên hai mắt ngưng trọng chu tiên kiếm trận vốn cũng không giỏi về khống địch lần này không biết khả năng vây khốn hôn độn t r u n g hai mắt lộ ra từng k i a ánh mắt mong đợi vây anh phía trước lần nữa truyền đến mánh liệt tiếng va đập sau đó tề thiên liền phát hiện một đạo cường hoành kính khí hướng về mình mánh liệt mà tới tề thiên hai mắt nhắm lại trong lòng biết tất nhiên là hôn độn châu vậy mà dự định từ mình nơi này phá vây đỉnh đầu ba mươi sáu khỏa định hải thần châu tản mát ra ánh sáng lóa mắt màu tàn phá q u a n mang trong nháy mắt tạo thành ba mươi sáu chư thiên chậm rãi hạ xuống đem tề thiên song trưởng báo phủ phát ra hảo quang sáng trói、Ấm、ẩm ẩm mạnh liệt va chạm sinh đang vang lên tề thiên thân ảnh nhanh chóng lùi về phía sau trọn vẹn lui ra phía sau hơn mười dặm mới vững bước thân ảnh khi ánh mắt nhìn về phía trong lòng bàn tay tề thiên khỏe miệng lộ ra vẻ tươi cười trong lòng bàn tay ba mươi sáu khỏa định hải thần châu chăm chú bao quanh hôn độ chung mặc cho hỗn độn trung rễ rủa như thế nào đều không thể thoát ly ba mươi sáu khỏa định h ả i thần châu thể thiên cũng không do dự nữa đem chu tiên bốn kiện thu hồi tại mình chung quanh lần nữa bố trí xuống chu tiên kiếm trợn cường đại sát khí lan tràn vô cùng cường đại hai chân khoanh lại mà ngồi tâm thần phun trào hướng bàn tay bên trong hỗn độn c h u n g không ngừng tiến hành luyện hóa ngoại giới ngọc đế cùng như lai cùng chúng đại năng sắc mặt khó coi từ thái dương tinh bên trong lật lên như thế thao thiên cự lãng cũng đã suy đoán thái dương tinh bên trong có người nghe được trong đó truyền đến chẳng những tiếng va đập trong lòng càng thêm sốt ruột nhưng lại lại không dám hướng về phía trước chưa xong còn tiếp chương 294, c ư ờ n g lực chấn áp cuối cùng được linh bảo chương 294, c ư cường lực chấn áp cuối cùng được linh bảo thái dương tinh nhận chứa đại nhật kim diễm thật sự là vô cùng cường đại dù cho là như lai cùng ngọc đế cũng không dám tùy tiện bước chân thái dương tinh càng kinh khủng chính là thái dương tinh rõ ràng bị xâm nhập tu sĩ trọc giận trong đó không ngừng nhấc lên biển lửa toàn bộ là từ kim sắc đại nhật kim diễm tạo thành nhìn phía ngoài tu sĩ trong lòng phát lệnh cường đại như thế đại nhật kim diễm đủ để uy hiếp được mình nếu không có trí bảo phòng thân chỉ sợ vừa mới bước vào chính mình cũng sẽ hóa thành nát mạt ngọc đế cùng như đến xem không ngừng lăn lộn đại nhật kim diễm thần s ắ c do dự nếu là bản thể ở đây tự nhiên không chút do dự trực tiếp tiến vào nhưng lúc này ngọc đế như lai chỉ là tam thi hóa thân nương tựa theo chuẩn thánh trung kỳ thực lực trong tay lại không có trí bảo hộ thân chỉ sợ tiến vào bên trong liền sẽ bị cháy hừng hực đại nhật kim diễm gây thương tích nhất lệnh ngọc đế cùng như lai cảm thấy không thể tưởng tượng được chính là thái dương tinh trung hòa hỗn độn chung chiến đấu c ư ờ n g giả đến tột cùng là ai giữa thiên địa khi nào lại xuất hiện mạnh như thế người có thể tại như đại dương đại nhật kim diễm bên trong chiến đấu thời gian dài như thế chuẩn thánh c ư ờ n g giả có thể bao giờ cũng hấp thu năng lượng trong thiên địa cho mình dùng nhưng thái dương tinh bên trong toàn bộ đều là đại nhật kim diễm mặc dù tồn tại hải lượng linh khí tu sĩ cũng không dám hấp thu cho nên ngọc đế cùng như lai mới có thể đối tiến vào thái dương tinh tu sĩ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi tại trong ấn tượng của bọn hắn vu yêu thời kỳ yêu tộc vương giả đông hoàng thái nhất cầm trong tay h ô n độn chúng hoành hành thiên địa h ô n độn trung phát ra hảo quang sáng trói trực tiếp hủy diệt hết thảy quét ngang vô địch mời mọi người lục soát nhìn nhất toàn đổi mới nhanh nhất cho nên tại chúng tu sĩ trong mắt h ô n độn chung vô cùng cường đại làm vì t i ê n thiên trí bảo càng là cao ngạo vô cùng trong biển lửa nhấc lên thao thiên cự lãng hẳn là tu sĩ ngay tại thái dương tinh bên trong cùng hỗn độn chung triển khai c ự chiến nếu là đông đảo tu sĩ nhìn thấy thái dương tinh bên trong tràng cảnh trong lòng tất nhiên sẽ sẽ hối hận chết trong mắt bọn hắn cực kỳ cường hãn hỗn độn chung đang bị một tên đại la kim tiên tu sĩ đuổi theo chạy trốn từ phía hỗn độn chung bị h ồ n g quân đạo tổ phong ấn vô số năm dựa vào vô số năm góp nhặt linh lực võ tới phong ấn chính dựa vào bản có thể hấp thu linh lực không ngừng lớn mạnh chính mình nhưng đột nhiên cảm nhận được cùng chủ nhân của mình giống nhau khí tức tồn tại bản năng phát ra triệu hoán chấn động thân trung phát ra từng tiếng tiếng va đập không nghĩ tới tùy theo mà đến còn có một tên tản r a lạ lẫm khí tức nam tử hỗn độn chung nếu là toàn thắng thời kỳ tự nhiên không cần e ngại tề thiên tiên thiên trí bảo cường đại đủ để bằng được chuẩn thánh cường giả huống chi là khai thiên tam bảo một trong hỗn độn chung phát huy ra thực lực càng thêm cường hãn nhưng hỗn độn chung bên trong chỉ có ít đến thương cảm linh lực bất đắc di chỉ có thể đem mười cái kim ô bao phủ vạch phá không gian cấp tốc hướng về nơi xa chạy trốn xôi t r à o thái dương tinh dần dần bình tĩnh trở lại đông đảo đại năng hai mắt phát ra tinh quang toàn thân pháp lực đang ngưng tụ linh bảo xuất hiện trong tay phát ra sáng trói thần quang thái dương tinh chung quanh lộ ra bình tĩnh dị thường toàn bộ không gian yên tĩnh i mắng mỗi một cái tu sĩ đều mắt không chấp nhìn về phía thái dương tinh hai mắt không biết là chờ mong hay vẫn là tràn ngập sắc ý không thể phủ nhận là chỉ cần tề thiên vừa xuất hiện nên đón hắn chắc chắn là cồn u g bạo công kích cùng âm trầm sách ý chúng cường giả lại là không biết mình chỉ cần đi vào thái dương tinh bên ngoài không cần tiến vào thái dương tinh nội bộ liền đủ để nhìn thấy tề thiên thân ảnh cùng tha thiết ước mơ trí bảo hỗn độn chung nhưng thái dương tinh thần bí khó lường tại chúng tu sĩ nghĩ đến hỗn độn chung nhất định giấu ở thái dương tinh chỗ sâu nhất mà lại coi như biết chúng cường giả cũng sẽ không dễ dàng tiến vào thái dương tinh bên trong không nói trong lòng cường đại thần bí dị thường tu sĩ tại thái dương tinh bên trong một khi đạt được hôn đột chúng căn bản là không có cách chạy trốn đại nhật kim diễm vô cùng c ư ờ n g đại toàn bộ thái dương tinh bên trong không gian rối loạn một khi vạch phá không gian có khả năng trực tiếp tiến vào thái dương tinh nội bộ nếu là tiến vào thái dương tinh tinh hoạch bên trong chỉ sợ đại la trong nháy mắt đều sẽ hóa thành khói bụi lúc này tề thiên đang đứng ở thái dương tinh bên ngoài mặc dù hừng hực liệt hỏa t h i ê u đốt nhưng chỉ là phổ thông thái dương c h i hỏa không cách nào thường tới tề thiên thần s ắ c ngưng trọng nhìn về phía trong lòng bàn tay ba mươi sáu khỏa định hải thần châu thành chư thiên tinh thần c h i thức sắp xếp đem hôn đồn chung một mực cố định ở giữa mặc cho hôn đồn chung dãy rủa như thế nào đều không thể thoát ly tề thiên bàn tay nhưng tề thiên nguyên thần cũng vô pháp xâm nhập mỗi một lần tiến vào đều sẽ bị hôn đồn chung bước lui hoặc là trực tiếp bị chấn vỡ nát tề thiên cũng không cường lực chấn áp mặc cho hôn đồn chung không ngừng dãy rủa cũng là nhìn ra hôn đồn chung bất quá là nỏ mạnh hết đà theo không ngừng d ã rủa tán phát khí tức càng ngày càng yếu nhỏ, hiển nhiên là chuông bên trong linh lực, đã sắp hao hết. khi hỗn độn chung mỗi một lần va chạm đều biến vô cùng chậm dai thời điểm tê thiên toàn thân kinh khí mãnh liệt tràn vào định hải thần châu bên trong ba mươi sáu khỏa định hải thần châu buộc phát ra cường hoành khí tức hình thành vây quét chi thế, hướng về hỗn độn chung c h â n áp. hỗn độn chung bản năng cảm giác được uy hiếp không ngừng tránh né lấy đến từ định hải thần châu công kích, buộc phát ra trong đó một điểm cuối cùng linh lực, hướng về trên không chạy t h ụ mạng. một tiếng oanh minh tiếng vang trực tiếp từ tể thiên bàn tay vang lên hôn độn trung hướng lên chạy trốn thời điểm trực tiếp nên tiếp cường lực chấn áp xuống chu tiên t ư kiếm phát sinh mãnh liệt va chạm tề thiên đi qua trong cơ thể trung thiên thế giới không ngừng cường hóa huyết nhục xương cốt tại va chạm mạnh mẽ hạ trực tiếp vỡ nát máu tươi rơi tới thái dương chi hỏa bên trong đầu tiên là không ngừng ăn mòn sau đó bị thái dương chi hỏa thiêu đốt hầu như không còn mặc dù chỉ là rằng co một hơi thế nhưng đủ để chứng minh dung nhập ba ngàn pháp tắc chi lực huyết mạch cường đại ngoại giới càng là nhấc lên vạn trượng sóng lửa toàn bộ thái dương tinh sôi trào k h ắ p trốn không ngừng hướng ra phía ngoài phun ra nuốt vào lửa cháy biển trong nháy mắt mấy đạo chuẩn bị chui vào thái dương tinh bên trong bóng người trực tiếp bị ném bay ra ngoài toàn thân thiêu đốt lên thái dương chi hỏa không ngừng phát ra tiếng kêu thảm sau đó liền hóa thành một vòng cho bụi cựu thiên cương phong nhẹ nhàng thổi liền hóa thành không có gì chúng đại năng thần sắc cười lạnh ánh mắt lãnh đạo nhìn xem mấy đạo nhân ảnh phát ra từng tiếng kêu thảm lại không đi ngăn cản trong lòng tràn ngập khinh thường l u y ệ n hóa hôn đ ộ n chung một mực bị cố định ở trong không gian ba mươi sáu khỏa định hải thần châu đem hôn đ ộ n chung bao quanh vây khốn trên không chu tiên tứ kiếm đem chấn áp không cách nào động đậy tề thiên khỏe miệng lộ ra mỉm cười lúc này mới chân chính vây khốn hôn đ ộ n chung cường đại kình khí cùng tâm thần hướng về hôn đ ộ n chung dũng manh lao tới không có hôn đ ộ n chung cường đại lực công kích ngăn cản tề thiên tâm thần dễ như t r ở bàn tay tiến vào hôn đ ộ n chung nội bộ chiếu ra trước mắt chính là từng đạo sáng trói tiên thiên thần cấm tổng cộng có bốn mươi tám đạo thần cấm chính là cấp cao nhất tiên thiên trí bảo tâm thần cùng kinh khí không ngừng luyện hóa tiên thiên thần cấm trong nháy mắt năm mươi năm mà qua hôn độn chung bên trong tiên thiên thần cấm đã bị luyện hóa m ộ ư ơ i đạo có thể sơ bộ khống chế đối với hôn độn chung năng lực tề thiên cũng từ tiên thiên thần cấm bên trong h i ể u được nhưng điều khiển thời không chi lực c h ấ n áp không gian nhưng điều khiển địa hỏa thủy phong năng lực lập cách đỉnh đầu hạ xuống huyền hoàng khí bao phủ toàn thân cảm ó thể miễn dịch tiên thiên trí dịch miễn b o xong phía tiếp. kích, chưa dưới tất cả công kích, chưa xong còn c ả tạ sự ủng hộ của mọi người dự tính còn có hơn một trăm chương đi cũng có thể là càng nhiều cùng một chỗ cố lên cảm tạ nga không ó du côn tử độc giả huynh đệ khen thưởng cảm tạ không c ó chim chim chớ nhàn hai vị tác giả thật tò khen thưởng chương hai trăm chín mươi lăm yêu tộc bảo khố nhanh nhanh rời đi chương hai trăm chín mươi lăm yêu tộc bảo khố nhanh nhanh rời đi tề thiên đem bốn kiện trí bảo thu vào trong cơ thể trước mắt bốn kiện bảo vật vô luận là thứ nào xuất hiện tại ngoại giới đều sẽ khiến doanh động dù cho là cao cao tại thượng thánh nhân cũng phải vì đó tranh đoạt thân ảnh k h ẽ động hướng về thái dương tinh nội bộ bay đi hai mắt tràn ngập nồng đậm hưng phấn nguyên lai tề thiên tại luyện hóa hỗn độn c h u n g lúc phát hiện đông hoàng thái nhất lưu lại một đạo tin tức yêu đế đế tuấn cùng đông hoàng thái nhất đều là tuyệt cường người thân cư đại khí vận linh bảo mạnh mẽ tại vu yêu trước khi quyết chiến trật tình ngộ biết yêu t r ư ở n g thiên vu trưởng bất quá là một cái âm mưu nhưng tỉnh nộ quá chế, vu yêu hai tộc đã là tử địch hai tộc tộc nhân đều có trí thân chết bởi tay đối phương căn bản là không có cách hóa giải đế tuấn quá một hai vị yêu tộc hoàng giả trong tay giết chết vu tộc không biết vài ước đặc biệt là thái nhất hôn độn chung chấn động vu tộc liền tử thương vô số đã là tử địch há lại một câu âm mưu có thể hóa giải cả hai chắc chắn là không chết không thôi huống chi yêu tộc thập thái tử trong đó chín vị đều chết bởi vu tộc c h i thủ mà lại lấy hai vị vương giả cao ngạo cũng là khinh thường tại cuối đầu đế tuấn thái nhất mặc dù biết hết thệ đều là âm mưu cũng không làm nên chuyện gì chứ không khuyên giải người khác từ bỏ mặc dù mình cũng không cách nào phục mình lựa chọn từ bỏ bất qua đế tuấn thái nhất nếu biết như thế nào không lưu lại chuẩn bị ở sau thái dương tinh bên trong bảo tàng chính là thái nhất cùng đế tuấn lưu lại chuẩn bị ở sau bảo tàng bao hàm xa cổ thiên đình một bộ phận tài phú bất quá ngay cả tục vài vạn năm chiến tranh cũng làm cho thiên đình vô số bảo tàng tiêu hao hầu như không còn nhưng dù cho là chỉ còn lại tài phú vẫn như cũ vô cùng to lớn đủ để cho yêu tộc thập thái tử nhanh chóng cuộc khởi nhưng tuyệt đối không ngờ rằng vua yêu quyết chiến phát sinh nhanh như vậy hai vị vương giả ngay cả cùng lục gáp thượng một cơ hội duy nhất đều không có liền bỏ mình tại lượng kiếp bên trong lúc đầu chỉ cần lục gáp tiến về thái dương tinh bên trong tu luyện kim ô c h i thân liền lại nhận thái nhất lưu lại ấn ký dẫn dắt tiến về thái dương tinh bên trong chỗ sâu tìm kiếm bảo khố nhưng lục gáp tại được chứng kiến yêu tộc thảm bại về sau lấy vị yêu tộc chân thân yếu không đủ để tranh bá thiên hạ duy ngã độc tôn cho nên phóng khí tu luyện yêu tộc chân thân bái nhập phật môn tu luyện phật môn tri đạo phật môn kim thần liền là lục gáp phóng khí tu luyện yêu tộc chân thân thái dương tri hỏa thần t h ô n g làm mình đánh mất nhanh chóng cơ hội vùng lên bái nhập phật môn càng đem yêu tộc chỉ còn lại khí vận tiêu hao hầu như không còn Càng cho h p ậ t môn có thiên ể quan m n chính đại nô h dịch đại y u tộc lấy cớ, lấy làm g u y ê n bản đầu ồ n lòng hiện càng viễn phương tán thành nó yêu tộc mới thân phận đoạn. thiên g giờ lực. là yêu Bây yêu yêu xuất tộc thế một một tộc, tộc Thái tử.、Hào、thủ、đoạn. Tế chỉ có cổ mạch, bạch chạch Hào mới vô số của đ định hải thần châu đi vào thái dương tinh chỗ sâu hai mắt lôi đình lấp lóe phá thiên thần nhãn s ử x u ấ t nhìn trước mắt mấy ngàn đạo cường đại cầm chế trong miệng tán thưởng một tiếng vô số đạo cầm c h ế không phải phòng ngự cũng không phải công kích mà là tự hủy loại cấm chế một khi không phải có mang kim ố chân thân cùng kim âu nguyên thần tu sĩ đến đây cấm chế đem sẽ trực tiếp tự bạo đến lúc đó mấy ngàn cấm chế tự bạo uy lực mạnh mẽ vô cùng thái dương tinh bên trong đại nhật kim diễm chắc chắn sôi trào dù cho là chuẩn thánh cường giả cũng sẽ t ổ n lạc từ đó không nhưng đó có thể thấy được vương giả vô tình càng là đó có thể thấy được thái nhất trí tuệ mặc dù có người đoạt xá lục áp cũng là không chiếm được bảo tàng sẽ t á n thân biệt lửa cũng coi là vì lục á p báo thủ về phần tề thiên vì sao có thể nhìn thấu cấm chế huyền liền r ư ợ u xét đến cùng hay vẫn là trong đôi mắt tận tảng hỗn độn thần lôi nhìn thấu thế gian vạn vật bản nguyên nếu là tu sĩ khác chỉ sẽ cho rằng là phòng ngự hoặc là công kích loại cấm chế một khi tiếp xúc tất sẽ táng thân biển lửa tề thiên nhìn xem bảo khố trước cấm chế mặt lộ vẻ cười lạnh mặc dù mình chỉ có kim ô thi thể mà không có nguyên thần nhưng lại có nắm chắc mở ra cấm chế mặc dù thái nhất cơ quan tính toán tường thận c ũ nhưng g vô p á p tính tu ra có coi sĩ sẽ đ ợ c h ắ sen lẫn linh bảo, hôn độn n h bảo, c u còn nhận chủ thành công. nhận thành Nhất dự định bên trong, nếu Thái Tại là dự kế h địch lại tổ vu, sẽ mang theo người hôn chung, cùng một chỗ tự bạo, là huynh ô n mang người độn cùng trưởng g đ lại là tổ một tự vũ, sẽ bạo, tuấn t n r a hoạch thủ, càng nhiều chạy trốn thời nhiều chạy Nhưng h càng gian. kế hoạch vĩnh viễn theo không kịp biến hóa đại chiến ngay từ đầu chúng nhiều cường giả liền bị cấp khí xâm nhập tâm thần xuất thủ điên cuồng vô cùng đế tuấn vậy mà dẫn đầu chết đi thái nhất điên cuồng vô cùng lại trực tiếp bỏ qua hỗn độn chúng công kích hãi nhiên tự bạo lại là q u ê n tự bạo hôn đội chung bàn tay khẽ động hiện ra màu huyền hoàng hôn đội chung liền treo lơ lửng giữa trời phát ra từng đạo huyền diệu khí tức hướng về bảo khố trước cấm chế du nhập g n tề thiên thân ảnh khẽ động trực tiếp xuyên qua cấm chế hướng về trong bảo khố đi đến cấm chế không có chút nào tổn thương nguyên lai bảo khố thượng cấm chế chính là thái nhất vận dụng hỗn độn chung bố trí xuống bây giờ hỗn độn chung tại tề thiên trong tay cấm chế há hội thường tổn tề thiên tựa như cùng chìa khóa mở khóa một cái đạo lý vô luận là ai cầm khóa lại chìa khóa đều đủ để mở cửa ra mà lên không bị thương tổn hệ thống hấp thu hồi đoái điểm tích lũy tiến vào bảo khố tề thiên trực tiếp mở miệng thản như nói n nhìn xem đầy đất bảo vật ánh mắt không có chút nào dị thường cùng kích động bảo tàng mặc dù đông đảo nhưng vẫn là so ra kém phong thần thế giới thiên đình tài phú trong bảo khố ngay cả tiên thiên linh bảo đều không có mấy món phòng ngự loại linh bảo càng là một kiện không có, có thể thấy được lúc ấy chiến đấu kịch liệt đa số vì tu luyện yêu tộc chân thân hoặc là yêu tộc thần thông linh vật có thể thấy được nó thái nhất dụng tâm lương khổ nhưng lục á p lại chậm chạp không có đến đây đến mức bỏ lỡ bảo tàng cùng nhanh chóng cơ hội vùng lên đinh hấp thu thành công hiện hữu điểm tích lũy năm trăm tỷ điểm tích lũy hệ thống tăng lên tại vang lên bên hai tề thiên đánh giá phía trước nguyên bản chất đầy linh vật không gian liền vô cùng chống trải tất cả linh vật trực tiếp quỷ dị biến mất khoe miệng lộ ra mỉm cười cùng chờ mong chỉ kém hơn sáu ngàn ước điểm tích lũy liền đủ để lần nữa hối đoái một tên thánh nhân cường giả cách mình tranh bá thời gian đã không xa khi tể thiên lần nữa đem bảo khố lục x o á t một lần phát hiện không có chút nào thứ đáng giá thân ảnh chuyển động hướng về thái dương tinh bên ngoài đi đến đột nhiên bước chân dừng lại lại là nhớ tới hôn độ t r ú n g động tĩnh lớn như vậy chắc chắn đã kinh động toàn bộ tây du thế giới bên ngoài tướng tất đã vây thật mạnh người năm mươi năm thời gian cho dù đối với phổ thông bách tính là cả một đời nhưng đối với tu sĩ đến chỉ là một hồi thời gian một cái nháy mắt mặc dù tề thiên không e ngại phía ngoài đại năng nhưng cũng không muốn bị người ta biết mình đã trở lại mình còn cần đại lượng thời gian đến bố trí tây du thế giới ngưu đồ khí vận không ngừng tăng cường thực lực tề thiên hai mắt suy tư trong lòng không ngừng hiện ra ý nghĩ bảy mươi hai biến thần thông là không làm được phía ngoài cường giả chắc chắn có chuẩn thánh cảnh giới tu sĩ tại có thể trực tiếp nhìn thấu bảy mươi hai biến vì kế hoạch hôm nay chỉ có xông vào nương tựa theo thực lực mạnh mẽ trực tiếp xông ra đi không cùng chúng cường giả giao thủ nương tựa theo mười cái kim ô tốc độ cùng hỗn độn trung cường hãn lực phòng ngự đủ để xông qua ngưu đồ một phen thu hoạch được tây du lượng kiếp công đức đến lúc đó trong cơ thể trung thiên thế giới chắc chắn lần nữa tăng cường phát huy ra thực lực cũng là càng thêm cường đại chưa xong còn tiếp chương hai trăm chín mươi sáu hối đoái phủ chú tể gia c h à o hỏi chương hai trăm chín mươi sáu hối đoái phủ chú tể gia c h à o hỏi tề thiên không chút do dự trực tiếp dựa theo suy nghĩ trong lòng đi làm bất quá mặc dù quyết định không đánh mà chạy nhưng như thế mất mặt rút đi trong lòng mình cũng là không mớn nói thế nào cũng là mình trở về tây du thế giới lần thứ nhất đối mặt chúng đại năng lão bằng hữu lần thứ nhất gặp mặt mặc dù không thể quá thân thiết nhưng cũng không thể lạnh nhạt như vậy nếu là không nói tiếng nào liền rời đi há lại bản đế đạo đại khách tề thiên trong lòng đại nghĩa lâm nhiên nghĩ đến khoe miệng lộ ra nụ cười dữ tợn các ngươi không đối ta xuất thủ liền đi nếu là đối ta xuất thủ bản đế nhất định khiến các ngươi biết đ ô n g hoa vì sao như thế đỏ hệ thống cho bản đế lục soát chuẩn thánh sơ kỳ công kích loại phù chú đinh lục soát thành công phân ba pháp tắc công kích mỗi đạo phù chú chứa đựng chuẩn thánh sơ kỳ một kích h ồ i đoái điểm tích lũy năm vạn ký chủ phải trăng h ồ i đoái h ồ i đoái kim chi phát tắc hủy d i ệ t phát tắc lôi chi phát tắc điện chi phát tắc cắt cho bản đế đến m ộ ư ơ i cái tề thiên khỏe miệng kiên định nói ra mặc dù tốn hao điểm tích lũy để cho mình đau lòng nhưng hôm nay mình cũng không nhỏ yếu đến đâu không còn vì mấy vạn điểm tích lũy mà phát sầu đinh h ồ i đoái thành công khấu trừ hai tỷ điểm tích lũy hiện hữu điểm tích lũy bốn nghìn chín trăm tám mươi ước điểm tích lũy bàn tay đột nhiên xuất hiện một chồng phụ chú tản ra cường đại lực công kích tề h thiên khỏe miệng lộ ra cười lạnh mặc dù biết phụ chú rất khó giết chết đồng cấp t ư n g giả nhưng bốn mươi tấm phụ chú đủ để cho chuẩn thánh đầy bụi đất nếu là không có phòng ngự linh bảo chỉ sợ trực tiếp đều sẽ bỏ mình nhìn xem hệ thống bên trong biến mất hai tỷ điểm tích lũy đủ trời mặc dù biết điểm tích lũy đông đảo nhưng khỏe mắt cũng là hiện lên một k i a thịt đau đi vạn sự sẵn sàng tề thiên không do dự nữa trong lòng gầm nhẹ một tiếng ba mươi sáu khỏa định hải thần châu tản ra sáng trói thần quang bao phủ đ ỉ n h đầu tại đại nhật kim diễm bên trong thai ngén năm mươi năm có cảnh giới cùng hưởng năng lực mười cái kim ô trong cơ thể thái dương chi hỏa đã đạt tới đại la kim tiên cảnh giới trực tiếp xuất hiện tại tề thiên giới chân tản ra hừng hực thái dương chi hỏa tề thiên thân ảnh di động nhanh chóng hướng về thái dương tinh bên ngoài bay đi thân ảnh chợt lóe lên nhưng tại trong mắt cường giả cũng bất quá chuẩn thánh trung kỳ tốc độ tề thiên khỏe miệng cười lạnh đây cũng là hắn cố ý nếu là phát huy mười cái kim ố toàn bộ thực lực phía ngoài đông đảo đại năng không có người nào có thể đ ổ i kịp mau nhìn không biết là ai kinh hô một tiếng tất cả tu sĩ ánh mắt liền nhìn về phía thái dương tinh mặc dù năm mươi năm mà qua nhưng thăm dò hỗn độn trung tu sĩ lại là chỉ có tăng lên chứ không giảm đi ngoại giới chuẩn thánh cường giả đã đạt hơn ba mươi vị tản ra khí thế cường đại c h ấ n áp hư không cựu thiên cương phong không thể cận k ế thân thái dương tinh hỏa diễm điên c u ồ n g p h u n g trào từng đạo cường đại thái dương chi hỏa xôi trào mãnh liệt không ngừng hướng ngoại giới phun ra nuốt vào lửa cháy lưới phảng phất bên trong có viễn cổ hông thú chính hướng ra phía ngoài sông đến chúng nhiều cường giả chẳng những không có mảy may e ngại trong ánh mắt lộ ra sát ý cùng tham lam từ thái dương tinh đủ loại biểu hiện nhìn Bên trong tu、si、hẳn đã nhận được hôn đồ chung. Trong đó có thể là tu luyện cường Nhưng tu thể tu tắc giả. sĩ hỏa chi pháp đã được đồ đó có là một ặ hoặc c cường chúng có chút chống cự. dù dụ biết bên bông bảo bất đại, lại tiên thiên trong tu tu tứ tha, trí tu không nào nào không anh, đều sĩ sĩ sĩ thể là kỳ ý Và m tiếng tiếng oanh minh vang lên một đạo toàn thân che kín hỏa diễm thấy không rõ diện mục tu sĩ chân đạp mười cái tam túc kim ô từ thái dương tinh bên trong s u n g ra không chút nào dừng lại như thiểm điện phóng tới nơi xa c hết ú n năng g đại đ ầ thảy đều là tại không nói bên trong. Hết thể nói không bên đều là điều hiểu vốn trong lòng đối thần bí tu sĩ tại thái dương tinh chỗ sâu đại nhật kim diễm ác liệt trong hoàn cảnh tồn tại năm mươi năm tràn ngập c h ấ n kinh cùng không hiểu bây giờ hết thảy đều hiểu nguyên lai tu sĩ không phải tại thái dương tinh bên trong tu luyện luyện hóa hôn độ chúng mà là đang thái dương tinh bên trong tị nạn không dám ra đến mặc dù xếp hợp lý trời có thể tại thái dương tinh bên trong còn sống năm mươi năm cùng như yêu nghiệt tốc độ cảm thấy c h ấ n kinh cùng không hiểu nhưng hết thảy đều không trọng yếu đại la kim tiên hậu kỳ khí tức ba động đã nói rõ hết thảy tại chúng chuẩn thánh cường giả trong lòng đại la kim tiên không đáng giá được nhắc tới chúng đại năng bên trong trong đó một tên chuẩn thánh sơ kỳ cường giả trong lòng càng là đối với tề thiên tràn ngập t âm trầm sắc ý chính là đại nhật như lai nương tựa theo kim ô ở giữa liên hệ đã cảm ứng được tề thiên dưới chân kim ô mặc dù không có sinh mệnh nhưng lại cũng có máu có thịt giờ khác này đại nhật như lai nghĩ đến mình huynh đệ đã chết mấy trăm năm trước huynh đệ thi thể xuất thế mình tiến đến cũng đã bị tu sĩ khắc nhanh chân đến trước tuyệt đối không ngờ rằng thi thể của huynh đệ mình lại bị luyện chế thành linh bảo hai mắt trở nên màu đỏ tươi vô cùng đi chúng đại năng ánh mắt chất động khỏe miệng cười lạnh thân ảnh khẽ động chậm rãi sâu sau lưng t ề thiên toàn thân tán phát cường đại sắc cơ đã đem t ề thiên một mực khóa chặt chúng giữa các tu sĩ tốc độ cũng là tương hô kéo ra không biết t ề thiên tu vi thời điểm mọi người có thể đồng tâm hiệp lực lại bây giờ nhìn thấy thần bí tu sĩ tu vi trong lòng tự nhiên muốn phòng bị bên cạnh tu sĩ dù sao ai cũng không nghĩ mình thiên tân vạn khổ đoạt được linh bảo thời điểm bị bên cạnh tu sĩ đánh lén ném bảo lại mất mạng Giết! rốt cục có tu sĩ nhịn không được hỗn độn trung dụ hoặc đối tề thiên đón đầu bay tới trong miệng phát ra một tiếng hét lên trong tay linh bảo hướng về tề thiên đầu quét ngang mà đi cút chỉ là đại la dám đối bản đế xuất thủ tề thiên tốc độ không giảm trong miệng phát ra gầm lên giận dữ bàn tay tản ra ánh sáng lóa mắt màu trực tiếp hướng về đại la cảnh giới tu sĩ vô tới tiên thiên trí bảo ba mươi sáu khỏa định hải thần châu tản ra sáng trói thần quang bao phủ tề thiên toàn thân ngăn cản đến từ ngoại giới công kích、vâng. đinh hai nhức góc tiếng va chạm vang lên lên tu sĩ công kích đập nện tại tề thiên trên thân sáng trói thần quang không có một tia gọn sóng nhưng tề thiên bàn tay đánh tới tu sĩ trên thân lúc hộ thể linh bảo trực tiếp vỡ nát sen lẫn uy lực kinh khủng bàn tay trực tiếp khắc ở tu sĩ ngực tu sĩ đầu tiên là hai mắt lồi ra sau đó toàn bộ thân thể trực tiếp chia năm xẻ bảy huyết tinh vô cùng tề thiên hai mắt bình thản tốc độ không ngừng bàn tay chậm rãi rút về không có một tia màu tươi hết thể lộ ra đến vô cùng tùy ý tề h không chấn thủ, thì phải có chết chuẩn、bị. Hai mắt hướng ầ n động, bản động sắc mắt có có một dám tia đối đã đế bị. v hậu phương h có c ú thiên xem xét, k e m ệ liệt n lạnh, hư không ngấy vạn trượng tất cả đều vô cùng chống trải, kích liệt đánh nhau, sẽ không tổn thương còn lại vô tội sinh linh. g lộ lại Là lúc tội ra trải, cười cả kích hư rồi. i h vô vô tất này Tế t đều sẽ khỏe miệng lộ ra cười lạnh tốc độ chậm rãi hạ xuống bàn tay xuất hiện một chồng phụ chú chính là ẩn chứa chuẩn thánh sơ kỳ lực công kích phụ chú pháp lực tràn vào trong đó tùy thời chuẩn bị dẫn bạo phát ra cường hoành công kích đằng sau theo sát tu sĩ thần s ắ c dữ tợn nhìn về phía tề thiên thân ảnh tràn ngập t âm chầm sắc ý trong lòng coi là tề thiên tốc độ chậm lại linh lực trong cơ thể đã không đủ hoặc là bi pháp thời gian mất đi hiệu lực chưa xong còn tiếp chương 297, lại đến nam xem đại đường phong thái chương 297, lại đến nam xem đại đường phong thái giết tề thiên thân ảnh chuyển qua thần s ắ c từ cười lạnh biến thành dữ tợn trong tay bốn mươi tấm phủ chú rời khỏi tay hướng về theo sát phía sau đi theo tu sĩ kích bắn đi quân tu sắc mặt đại biến tam thiên đại đạo bên trong phủ chi đại đạo đương nhiên sẽ không lạ lẫm h ư ớ n g chi phủ chú bên trên tán phát lực công kích vô cùng cường đại cấp tốc hướng về chung quanh tranh né mà đi xa xa sâu ở phía sau ngọc đế cùng như lai sắc mặt đại biến cường hoành pháp lực tuân r a không ngừng đem trước người đột nhiên dừng lại tu sĩ xua đổi u nhưng tu sĩ bối rối chạy trốn há chú ý đến ngăn ở phía sau tu sĩ là ai trực tiếp pháp lực tuân r a từng hô ngăn cản ngọc đế cùng như lai nếu là bản thể đến đây cường hoành pháp lực tự nhiên có thể lực gáp thương hùng quần tu không dám xâm phạm nhưng hôm nay như lai cùng ngọc đế hai người bản thể bế quan muốn đột phá thánh nhân cảnh giới tin tức còn không người biết đến đạo chúng tu sĩ đối mặt tu vi chỉ là chuẩn thánh trung kỳ cảnh giới ngọc đế cùng như lai hóa thân không có chút nào e ngại huống chi tiên thiên trí bảo hỗn độn chung trước mắt trong lòng đã tràn ngập tham lam cùng sát ý nếu không phải tề thiên xuất gia phụ chú ẩn chứa đắc lực lượng qua cường đại bốn tu cũng sẽ không sẽ m y may l ơ i lại. Vâng, 40 tấm chứa c h u ẩ n thánh sơ kỳ lực công kích phụ c h ú cùng một chỗ bạo tạc uy lực vô cùng cường hành đơn giản có thể so với c h u ẩ n thánh trung kỳ công kích thậm chí mạnh hơn càng kinh khủng chính là diện tích che phủ tích rộng trực tiếp đem phương viên vạn trượng bao phủ chăm chú đi theo t ề thiên tu sĩ trực tiếp bị vén bay ra ngoài xa xa c h u ẩ n thánh cường giả còn tốt chỉ là phòng bị không kịp vén bay ra ngoài toàn thân cũng không có thụ quá nặng thương nhưng tại trung tâm vụ nổ chuẩn thánh cường giả lại là trực tiếp bản thân bị trọng thương mấy tên không có phòng ngự linh bảo chuẩn thánh cường giả càng là trực tiếp bỏ mình về phần đại la kim tiên tu sĩ thân ảnh trực tiếp hóa thành nát mạc thì nát bỏ mình đều không có hét thảm một tiếng hư không đổ sụp không gian vỡ nát máu tươi vẩy xuống trời cao tề thiên thần sắc lãnh đạm khoe miệng lộ ra mỉm cười sau này công kích của mình phương pháp lại nhiều một loại hơn nữa còn là cường hành vô cùng công kích là hắn một tiếng kinh hô từ ngưu ma vương trong miệng phát ra hai mắt nghi ngờ nhìn về phía tể thiên rời đi thân ảnh bất luận là công kích hay vẫn là thanh âm hắn đều cảm giác dị thường quen thuộc trong đầu phát hiện ra năm trăm năm trước nhốn máu thương cung k h ấ p huyết thiên địa không có khả năng hắn sớm đã bỏ mình ngưu ma vương sau đó nghĩ đến mình s i ê u tập tin tức đầu lâu có chút lay động không để ý còn lại năm vị ma vương ánh mắt nghi hoặc trong miệng lẩm bẩm nói sau đó thân ảnh k h ẽ động hướng về tây ngưu hạ châu bay đi bất luận là đ o ạ c bảo hay vẫn là cái khác đều không phải là thái ớt kim tiên có thể tham gia tề thiên thân ảnh không chút nào dừng lại nghe hậu phương thỉnh thoảng chuyển đến kêu thảm nhanh chóng tới gần mấy tên cường giả hướng về nơi xa bay đi dưới chân mười cái kim ô nhanh chóng phi hành giữa thiên địa trừ thánh nhân trở lên cường giả không bất kỳ tu sĩ nào có thể vượt qua tề thiên nhanh chóng xuyên qua cựu thiên cương phong tiếp cận nam chiêm bộ châu tề thiên chuẩn bị tại tây du thế giới mưu đồ một phen bây giờ tây du thế giới có thể bị t ề thiên xem trọng chỉ có hai dạng đồ vật giống nhau là công đức một kiểu khác chính là thế giới không sai hai dạng đồ vật toàn bộ đều là t ề thiên tấn cấp thể nội thế giới sử dụng chỉ có thể nội thế giới mới là mình lực lượng căn bản thoát ly đại đạo mấu chốt bất luận cái gì phụ thuộc cùng đại đạo đồ vật hoặc là lực lượng đều không thể thoát ly đại đạo bởi vì lực lượng của hắn là đại đạo cho một khi đại đạo thu hồi bọn hắn căn bản không có mảy may cơ hội phản kháng đủ chơi mặc dù không biết Hệ theo ố n như thế nào g là thế đ m thể thế nội cùng giới đại đ ạ liên hệ h c ặ tề đứa, thiên n ể n ộ thế toàn thoát thoát Theo Tể t hoàn chính mình h giới cùng đại đại i đạo, chính là mình thoát ly đại đạo là căn bản. ly ly toàn lực phi hành từ thái dương tinh đến nam chiêm bộ châu khoảng cách bất quá là mấy tức ở giữa thu hồi thần thông biến hóa thành hình người hành tẩu phố xá sâm mất bên trong nhìn xem chung quanh không ngừng người đi đường qua lại trong lòng cảm khái thầm nghĩ từ bản thân trăm năm trước tiến về bái sư học nghệ tràng cảnh đã từng tuổi trẻ khinh cuồng đã từng yêu say đắm tình cứu chẳng biết tại sao trong đầu đột nhiên toát ra một t r ư ờ n g ngây thơ che kín nước mắt gương mặt tôn hoa diễm người còn tốt chứ trong lòng có chút đau xót trong miệng lẩm bẩm nói không biết mấy trăm năm đi qua nàng phải chăng có tu luyện thiên phú phải chăng tu luyện thành công bây giờ còn sống hay không có quá nhiều không biết nhớ tới việc này mặc dù không đủ để xáo trộn tề thiên cường đại tâm cảnh thế nhưng làm tề thiên không có chút nào tâm tình tiếp tục chờ đợi thân ảnh k h ẽ động trong nháy mắt phóng lên tận trời hướng về vừa mới thành lập tây du trong thế giới n h â n tộc lớn nhất hoàng triều đại đường bay đi bây giờ nhân tộc khí vận mặc dù suy sụp nhưng làm thiên địa nhân vật chính so với còn lại bách tộc vẫn như cũ cường hoành vô cùng nhân tộc thế lực trải rộng tam đại châu nam chiêm bộ châu tây ngưu hạ châu đông thắng thần châu bắc câu lô châu sát khí dày đặc khí độc tràn ngập cho nên không nhân tộc thế lực nhân tộc thực lực đông đảo hoàng triều càng là trải rộng thiên hạ bất quá nhân gian chính thống chính là nam chiêm bộ châu bên trong danh s ư ơ n g vạn hướng đến bái đại đường cường hành vô cùng nhưng mặc dù đại đường cường hành cũng vô pháp để còn lại chư quốc thần phục dù sao con kiến nhiều cũng có thể cắn chết voi mấu chốt nguyên nhân là thượng cổ nhân hoàng vương miện bị đại đường hoàng đế đường thái tông lý thế dân đoạt được bằng vào vương miện hiệu lệnh người trong thiên hạ tộc thế lực người trong thiên hạ tộc thế lực đều là thần phục cùng đại đường mặc dù nhiều số không m u ố n nhưng cũng chỉ có thể thần phục tiên phật thế giới người bình thường làm sao có thể đạt được có thể so với ngày mai thượng phẩm linh bảo nhân hoàng quan h i ệ n nhiên là thượng cổ tam hoàng ngầm đồng ý bây giờ đại đường thiên tử chính vào tráng n i ê n dã tâm bừng bừng mặt ngoài thần phục với thiên đình kỳ thật vụng trộm mệnh lệnh người trong thiên hạ tộc thu thập thiên tài địa bảo tiêu hao linh bảo vô số bồi dưỡng cừng giả để một ngày kia có thể đối kháng thiên đình vụng trộm lý thế dân càng là đã đầu nhập vào phật giáo nhưng lý thế dân nhưng lại không biết mình hết thể đều bị thiên đình nhìn ở trong mắt đại đường quốc vận mặc dù cường hành nhưng cuối cùng kiến quốc thời gian quá ngắn nội tình không đủ đại đường phát sinh hết thảy có thể nói đều là tại tiên phật ngầm đồng ý bên trong đại đường quốc bên trong đã sớm bị thiên đình xếp vào vô số tu sĩ không kể một ít tu sĩ trà trộn vào q u a n trường như ngụy trinh chỉ nói thiên đình tin tức vong cường đại một chỗ một thổ địa một núi một núi thần một thành một thành hoàng mặc dù nói thổ địa sơn thần pháp lực nhỏ yếu nhưng thiên đình tin tức toàn đến từ cùng bọn hán đại đường hoàng đạo khí vận cường đại hôm u quần chấn chính chi, có tắc nhưng thổ địa, sơn thần, thành hoàng chính là thiên đạo thần chi, có trời đạo Pháp tắc bảo hộ, sơn căn bản tu, trời địa, đạo đạo là bảo k n cần、e、ngại nhân đạo khí vận. Đương nhiên hết thể điều kiện tiên quyết là, không có trực tiếp tổn thương nhân tộc, không phải nhân đạo khí vận tất sẽ điên cuồng công kích, đến lúc đó thiên đạo cũng phải nhất định quyền g có trực tộc, kích, lúc e đạo đạo đạo điều tiếp phải phải lợi khí hết thể khí h đó quyết tất tệ. là, ô sẽ nay thành trường an lại là n ê n đón một vị quý khách chính là tề thiên thân ảnh hóa thành một đạo trường hồng tiến vào thành trường an trong hoàng cung hai mắt bình tĩnh đánh giá cao cao đoan tọa lý thế dân không để ý tới phía dưới kêu đánh kêu giết chúng đại thần cùng binh sĩ tề thiên bàn tay khẽ động chính vào chiều sớm lý thế dân trong nháy mắt biến mất mang theo lý thế dân đi vào một chỗ trống trải địa phương đem lý thế dân thả ra tề thiên căn bản không nói lời nào trực tiếp tâm niệm vừa động thiên đạo c h i khóa trong nháy mắt s ử x u ấ t hướng về lý thế dân v ọ t tới lý thế dân thức hải bên trong đế vương tử khí cùng nhân đạo khí vận không ngừng chống cự chưa xong còn tiếp chương hai trăm chín mươi tám khống chế đường tông vô cùng cuồng nạo chương 298, khống chế đường tông vô cùng cuồng ngạo hoàng đạo tử khí cùng nhân đạo khí vận mặc dù ngăn cản vô cùng kịch liệt nhưng tề thiên không có chút nào để ở trong lòng dù sao không phải là không có gặp qua lúc trước khống chế bá ấp khảo thời điểm sinh tử phù liền mất đi hiệu lực rơi vào đường cùng tề thiên tốn hao điểm tích lũy h ồ i đ ó i so sinh tử phù càng cường đại hơn thiên đạo c h i khóa đột phá hoàng đạo tử khí cùng nhân đạo khí vận đem bá ấp khảo thu phục quả nhiên lý thế dân trên người hoàng đạo tử khí cùng nhân đạo khí vận mặc dù cực lực ngăn cản nhưng cuối cùng so ra kém thiên đạo c h i khóa vẹn vẹn kiên trì mấy tước liền bị thiên đạo c h i khóa xâm nhập thức hải đem linh hồn khóa chặt trong nháy mắt cái gì hoàng đồ bá nghiệp hùng tâm trang trí tất cả đều hóa thành hư không tâm thần trực tiếp bị thiên đạo c h i khóa đồng hóa trong đầu chỉ còn lại có đối tề thiên tuyệt đối tuyệt đối trung thành mặc dù vẫn như cũ có tình cảm của mình dã tâm nhân cách nhưng tại tề thiên lợi ích trước mặt đều sẽ bị hung hăng áp chế trong lòng duy tể thiên độc tôn đại đế lý thế dân ngây người mấy phút đồng hồ tiêu hóa thiên đạo c h i khóa mang tới tin tức sau đó hai mắt mở ra trong ánh mắt tất cả đều là trung thành hai đầu gối quỳ xuống đất mở miệng nói ra ân đứng lên đi bản đế để ngươi làm sự tình nhưng rõ ràng tề thiên trong lòng không có chút nào kích động quản c h i quỳ trước người chính là đường tông lý thế dân trong miệng nhàn nhạt hỏi ai kêu tề thiên tu luyện là thể nội thế giới Vận chuyển là ma vượn với vượn chuyển hốn độn công pháp, có thể nói không tại thiên đạo bên trong, cường hãn hoàng đạo khí đối với hắn không có chút nào tác dụng. Mà lại bây giờ hốn độn chân thân, đã cùng thiên đạo chi thể dung hợp, hoàn toàn không tại thiên đạo bên trong, liền xem như đại đạo bên trong cũng không tìm tới thiên thân ảnh. có có chút tác chi pháp, thể khí thể hợp, bây là lại Mà đạo đạo đối đã đạo đạo đại đạo ma ma xem tìm giờ tại tại tới tề ở thế giới bên trong tề thiên duy nhất cần thiết phải chú ý phải là trên người khí v ậ n nghiệp lực một khi xuống đến thấp nhất chỉ sợ thiên đạo trong nháy mắt liền sẽ hạ xuống thiên phạt tề thiên có thể dễ như t r ở bàn tay đem lý thế dân giết chết căn bản sẽ không giống còn lại tu sĩ không cách nào tiếp cận nhân hoàng c h i thân một đạo đối với người hoàng làm ra tổn thương tất thụ hoàng đạo tử khí phản vệ tề thiên nếu là giết chết nhân hoàng mặc dù lo lắng to lớn nghiệp lực cũng lúc này ở trong đại kiếp dù cho là nghiệp lực vô tận thiên đạo cũng vô pháp hạ xuống nghiệp lực liền xem như thiên đạo hạ xuống vô tận nghiệp lực chỉ cần cho thời gian tề thiên ắt có niềm tin đem nghiệp lực bước ra ngoài thân thể bây giờ tề thiên có thể nói là k h á c loại siêu thoát trừ thực lực không đủ còn lại đều có thể nói đã siêu thoát thiên địa. m à lại lần này tề thiên trở về tây du thế giới luôn cảm giác tây du thế giới so với phong thần thế giới thiếu khuyết thứ gì trong lòng ẩn ẩn có một cái kinh khủng ý nghĩ tây du thế giới thiếu khuyết thiên đạo trong lòng hiện lên ý nghĩ để tề thiên khắp cả người phát lệnh đây mới là tề thiên cẩn thận từng ly từng tí làm việc nguyên nhân chỉ có cam đoan công đức kinh thư vạn vô nhất thất chính mình mới có thể yên tâm to gan làm việc vâng đại đế tiểu vương hết thể ghi nhớ đại đế phân phó thế thiên khỏe miệng lộ ra vẻ t ư ơ i cười tây du sau khi kết thúc có lý thế dân trộm lấy công đức kinh thư chắc chắn vạn vô nhất thất mình cũng có thể mượn nhờ thôn vệ công đức kinh thư t h a m dò tây du thế giới thiên đạo nương tựa theo thiên đạo bản năng tuyệt đối không cho phép có lợi cho thiên đ ị a đồ vật biến mất nếu là thiên địa không phản ứng chút nào đã nói tây du thiên địa thiên đạo không tại tây du thế giới nói một cách k h á c liền là tây du thế giới không biết loại nguyên nhân nào không có thiên đạo bàn tay khẽ động cuồng phong tự sinh bao vây lấy lý thế dân nhanh chóng hướng về đại đường hoàng cung bay đi về phần tề thiên lẳng lặng đứng thẳng trong đôi mắt tràn đầy hồi ức thân ảnh khẽ động trong nháy mắt biến mất hướng về đông hải bay đi bây giờ mình mặc dù không nói được mạnh nhưng cũng đã thoát ly kẻ yếu p h ạ m vi cuối cùng muốn bắt hồi vốn đế mất đi hết thảy bản đế cũng phải làm người đánh cờ bản đế về đến rồi lúc này hết thệ tất cả đều an bài thỏa đáng tề thiên lại cũng không cần ẩn tàng hành tung đứng ở đông hải trên không trong miệng phát ra rít lên một tiếng thân ảnh phun trào hóa thành mấy vạn trượng bạo viên tri thân toàn thân tản ra khí thế cường đại ma khí n g ậ p trời sắt khí mạo x ư ơ n g tiêu khí thế cường đại để tam giới trở nên khiếp sợ vô số yêu tộc nằm dạp trên mặt đất run lầy bầy thần sắc kính úy nhìn về phía vạn trượng bạo viên thân ảnh ngọc đế nhiên đăng như lai hai mắt mở ra tràn ngập vô tận đạo m ạ n nhìn về phía tề thiên thân ảnh trong lòng có chút ngạc nhiên không nghĩ tới hắn lúc trước cũng không bỏ mình chẳng những chưa bỏ mình lại vẫn dám xuất hiện ở trong thiên địa dám phách lối như vậy ngọc đế cùng như lai cười lạnh liên tục mặc dù trong lòng đã xếp hợp lý thiên hạ tử hình cũng không có vội vã đ ộ n g thủ trong lòng rõ ràng có người nhất định so với chính mình còn muốn xuất ruột n h ư n đăng từ khi bị tề thiên đoạt đi hai mươi bốn khỏa định hải thần châu mất đi nhị thập tứ chư thiên thực lực không ngừng hạ xuống lúc trước bằng vào nhị thập tứ chư thiên nhiên đăng có can đảm c ũ n g như lai chống lại nhưng hôm nay mất đi nhị thập tứ chư thiên nhiên đăng như là chuột chạy qua đường người người kêu đánh lúc này ngoại trừ được hưởng nhiên đăng cổ phật tôn vị bên ngoài còn lại hết thệ đều không còn tồn tại vô cùng chật vật nhiên đăng tràn ngập sát ý nhìn về phía đông hải trên không thể thiên thân ảnh khoe miệng lộ ra cười lạnh trong lòng tràn ngập hưng phấn trong đầu đã từng vô số lần chờ mong hắn còn sống nhưng nên đón lại là lần lượt thất vọng không nghĩ tới thiên đạo mở mắt hắn vậy mà thật còn sống mình chỉ cần cầm lại định hải thần châu mình liền hay vẫn là cao cao tại thượng nhiên đăng cổ phận thân ảnh trong nháy mắt biến mất hướng về đông hải bay đi nguyên địa lưu lại vài giọt nước mắt hạnh phúc hắn quả nhiên còn sống tại phía xa tây mưu hạ châu mưu ma vương thần s ắ c khiếp sợ nhìn hướng đông hải trên không như viễn cổ yêu thần thân ảnh trong lòng càng thêm tề thiên cường đại cảm đến c h ấ n kinh hai mắt mặc dù tràn ngập đấu trí cùng chiến ý nhưng chậm dại hỗn lượn c u ộ sống nhưng nói rõ trong lòng bất lực sau lưng năm đại ma vương lâm vào vắng lặng một cách chết chóc hữu tâm thuyết phục như ma vương vài câu nhưng lại không biết từ đâu đi nói mỗi lần nhìn thấy mấy vạn trượng thân ả n h lúc đến miệng liền không tự chủ nuốt xuống phu quân sư phó đại đế ngay tại trong đông hải cố gắng tu luyện ngao tấm l ỏ n g kim cương lục nhị chờ hoa quả sơn bầy yêu tất cả đều mở ra hai mắt thần sắc không thể tin cùng mừng như điên nhìn về phía trên không trong miệng kinh hô ta vạn cổ yêu đế thế thiên về đến rồi tề thiên hai tay đấm ngực trong miệng lần nữa phát ra rít lên một tiếng hướng toàn bộ thiên địa tuyên t h ể mình trở về nạp mạng đi vừa dứt lời nơi xa liền truyền đến một tiếng tràn ngập sát ý thanh âm một bóng người từ xa tới gần nhanh chóng tiếp cận toàn thân che kín âm trầm sát ý chính là nhiên đăng lúc đầu dựa theo nhiên đăng tính cách cùng phương thức chiến đấu hẳn là âm thầm đánh lén nhưng trong lòng xếp hợp lý trời thật sự là hận trời cao bao nhiêu sâu bao nhiêu hận ý liền có bao nhiêu、dít. trong miệng phát ra một tiếng giống to thân ảnh đã đi tới tề thiên trước mặt trong tay kiển khôn xích hướng về tề thiên hung hăng đập nện mà đi cường đại lực công kích rõ ràng đó có thể thấy được nhiên đăng đã phát huy ra toàn lực ha ha ha tề thiên sớm đã tính tới có người không nguyện ý mình xuất hiện tại tây du thế giới tất nhiên sẽ có tu sĩ chặn giết thật không nghĩ đến vậy mà tới nhanh như vậy hơn nữa còn là cường giả thời thượng c ủ a nhiên đăng mặc dù nhiên đăng thanh danh không tốt nhưng thực lực lại là cường hành chưa xong còn tiếp chương 299, m i c ể u sát nhiên đang bạch chạy đến c h ư n g hai t m i ể u sát nhiên đang bạch chạy đến tề thiên trong miệng cười lạnh liên tục bây giờ mình đã không còn yếu dù cho là thánh nhân đến đây mình cũng là không sợ chút nào không phải mình c u ầ n vọng mà là mình có thực lực cường đại nhiên đ ă n g mặc dù cường đại thế nhưng là sớm đã không bị tề thiên để vào mắt tề thiên ánh mắt đã đặt ở càng xa hồng hoang thế giới bảo tàng hồng nông bên trong cường giả thế giới mới là mình hướng tới tây du thế giới đã không cách nào hạn chế tề thiên thân ảnh bây giờ tây du thế giới tề thiên vẹn vẹn đem hắn xem như một cái v ắ n cầu một cái có thể thu thập điểm tích lũy v ắ n cầu có câu nói là tâm lớn bao nhiêu lực lượng liền lớn bao nhiêu đương nhiên một người tu sĩ vẹn vẹn có cường đại tâm là không đủ còn muốn có nghịch thiên cơ duyên tề thiên cả hai đều có chắc chắn có thể tạo nên một đời truyền kỳ vạn tiên trở lên tề thiên trong miệng gầm nhẹ một tiếng thể nội thế giới mở ra vạn cổ quân trong nháy mắt ra bên ngoài bây giờ bố thành vạn tiên đại t r ư ợ n bao phủ toàn bộ đông hải lực lượng cường đại trực tiếp tụ tập đến đông đủ trời trên thân tề thiên cảm giác lực lượng vô cùng cường đại mặc dù không có đột phá thánh nhân nhưng đã đủ để so sánh chuẩn thánh hậu kỳ thực lực nếu là có tiên thiên trí bảo định hải thần châu cùng hậu thiên trí bảo kinh thiên một côn làm trận nhãn phát huy thực lực càng là có thể đạt tới chuẩn thánh viên mãn thực lực giết tề thiên trong miệng nổi giận gầm lên một tiếng hai mắt xích hồng hướng về nhiên đang nên đón hắn nhưng không có quên lúc trước mình sở dĩ vô cùng chật vật toàn bộ nhờ nhiên đ ă n g bố trí mà lại trận chiến này nhất định phải phát huy thực lực cương đại c h ấ n áp thương k h u n g khiến cho dư dục dịch thế lực không dám động thủ nếu không mình lúc trước bại lộ qua chu tiên tử kiếm toàn bộ tam giới cường đại tu sĩ đều sẽ đối với mình tiến hành t r ậ n giết không bằng trực tiếp khiến cho bọn hắn sợ hãi để bọn hắn không dám động thủ giết gà dọa khỉ duy ta độc tôn càng ngày càng tiếp cận nhiên đăng tề thiên trong tay côn đ ổ n g đột nhiên vung dậy s ử suất hỗn độn ma viên tam thức côn pháp thức thứ hai không gian mặc dù cũng không ngăn cản kinh thiên một côn công kích thế nhưng trực tiếp bị vỡ nát toàn bộ hư không biến đến vỡ tan vô số đạo vết nước không gian sinh ra cường đại không gian phong bạo đi sắt đằng sau lấy t ề thiên kinh thiên một côn phát ra mấy vạn trượng côn ảnh như là nộ lòng tại hư không nhắc lên mấy vạn trượng phong bạo toàn bộ đông hải trên không che kín màu đen không gian lỗ đen thừa như tận thế vê anh một tia sáng từ đen kị không gian sáng lên sau đó đinh thai nhức góc tiếng va chạm vang lên, lên. toàn bộ đông hải trên không nghiêng trời l ệ đất cương đại khí lãng giống như là từ không trung hiện lên tựa như đem trọn cái thiên địa vẽ thành hai nửa vê anh một tiếng va chạm mạnh mẽ âm thanh vang lên lần nữa vô số tu sĩ căn bản không nhìn thấy đông hải trên không phát sinh cái gì chỉ có thể nhìn thấy một mảnh đen k ị t cách đông hải khoảng cách gần tu sĩ đã sớm bị chấn ngất đi toàn bộ đông hải nếu không phải tề thiên đem định hải thần châu đánh vào trong đó chỉ sợ đã máu chạy thành sông vô số sinh linh đem biến thành thịt nát có thể thấy rõ hát cám trong không gian phát sinh hết thể chỉ có chuẩn thánh cấp bậc đại năng tây mưu hạ châu điệu tiên tri tổ c h ấ n nguyên tử chính thưởng thức nhân sống quả đột nhiên thần sắc của biến trong tay quả nhân sâm càng là trực tiếp rơi trên mặt đất ngọc đế trong tay tấu trương trực tiếp hóa thành vỡ nát hai mắt không thể tin nhìn về phía hạ giới về phần như lai、like、nguyên bản cười ha hả gương mặt trực tiếp ngưng tụ trong miệm phật ngự biến mất nguyên bản thiên hoa loạn truy kim liên hiện lên tràng cảnh trực tiếp biến mất phía dưới các vị phật đà mở ra hai mắt tràn ngập không hiểu chỉ có đồng dạng là chuẩn thánh cảnh giới quan thế âm rõ ràng như lai cảm thụ nàng trong lòng mình cũng là tràn ngập sợ hãi tuyệt đối không ngờ rằng lúc trước một con run dế lại trưởng thành đến cường đại như thế nàng nhưng không có quên thể thiên thê tử chính là chết tại tay mình như lai vẹn vẹn ngốc trệ vài giây sau thân xác liền lần nữa khôi phục tự nhiên cứ việc trong lòng tràn ngập c h ấ n kinh nhưng trong lòng tin tưởng chỉ cần mình bản thể đột phá thánh nhân c h i cảnh h ế t thể đều đem liền đơn liền giữa ả n không gian không truyền đến tiếng va đập, không gian tại dần dần khôi phủ, thư không Thật tại thư T. hắc khôi phụ, chậm khép đập, lâu lại. có ám g dãi i va thiên địa tu sĩ thấy rõ đông hải trên không trắng cảnh trong miệng trực tiếp hít vào số ngụm khí lạnh hai mắt t r ừ n g lớn trong lòng tràn đầy không thể tin đông hải trên không đứng có một bóng người đứng như v i ê n cổ yêu thần uy nghiêm không thể xâm phạm khiến cho tu sĩ sợ hãi chính là thân ảnh trong tay bắt một đống bùn não ẩn ẩn đó có thể thấy được là một cỗ thi thể Quân tu liên tưởng vừa rồi chiến đấu hai bóng người trong lòng tràn ngập c h ấ n kinh nhìn về phía tề thiên ánh mắt tràn ngập sợ hãi cùng đối cường giả kính sợ vừa mới không gian bên trong chỉ phát ra hai đạo tiếng vang chẳng phải là tề thiên vẹn vẹn dùng hai thức công kích liền đem nhiên đăng oanh kích không biết sinh tử vẹn vẹn chỉ còn lại có một đống thịt nát muốn hay không lợi hại như vậy cần biết đây chính là tử tiêu cung ba ngàn khách chuẩn thánh hậu kỳ tuyệt cường người dù cho là giữa thiên địa công nhận cường giả như lai cũng không thể hai thức bên trong cầm xuống nhiên đăng tề thiên hai mắt như điện tràn ngập sắc ý ngắm nhìn bốn phía ánh mắt chỗ đến chỗ tu sĩ tất cả đều thấp cao ngạo đầu lâu không dám cùng tề thiên đối mặt cường đại uy nghiêm mê ngông quần tu t ử tề thiên trong ánh mắt đọc hiểu ba cái t ừ trong lòng không nổi lên được chút nào phản kháng cường giả thế giới kẻ yếu chỉ có thần p h ụ mấy tức về sau tề thiên thu hồi ánh mắt túi đầu nhìn về phía trong tay thịt nát không sai lúc này nhiên đăng cũng không có bỏ mình mặc dù nhục thân đã bị hoành kích thành thịt nát nhưng nguyên thần vẫn như cũ còn sống chỉ là đã trọng thương lâm và o hôn mê tề thiên khỏe miệng nhe răng cười đã ngươi không cho bản đế mặt mũi còn muốn giết bản đế bản đế há có thể lưu ngươi trong tay xuất hiện một kiện mini t r ô n g chính là hôn độn t r u n g keng kinh khí thôi động hôn độn t r u n g phát ra một tiếng chung vang n h i ê n đăng nguyên thần vốn là suy yếu ngay cả một tia phản kháng đều không có trực tiếp bị đánh tan tới gần đông hải tu sĩ vừa mới thanh tỉnh đ ỗ n g nhiên đột xuất một ngụm máu tươi kẻ yếu lần nữa trực tiếp đã hôn mê nếu là nhiên đ ă n g bỏ mình đông đảo chuẩn thánh cường giả chỉ là cảm thấy không thể tưởng tượng được vì tề thiên cường đại cảm đến c h ấ n kinh y đồ cùng tề thiên xây xong như vậy hỗn độn chung vừa xuất hiện chúng đại năng trong lòng chính là phẫn nộ tràn ngập sắc ý trong đầu nhớ tới bị người trêu đùa một màn vô cùng chật vật hay vẫn là ngay trước giữa thiên địa quần tù mặt trêu đùa đại năng ngồi xếp bằng thân ảnh đột nhiên đứng lên chuẩn bị hướng về đông hải bay đi muốn hướng tề thiên lấy cái pháp càng là ý đồ đảm bảo mong muốn gặp tề thiên trong tay thịt nát lúc thân ảnh đột nhiên dừng lại tràn ngập lửa g i ậ n tâm như là gặp phải nước lạnh bị r ộ i tát trong lòng không khỏi mệt lên cởi khổ không có hỗn độn trung vạn cổ yêu đế đã có thể tại hai thước bên trong đánh giết n h â n đăng bây giờ đạt được hỗn độn t r u n g đơn giản như hổ thêm cánh thực lực càng thêm c ư ờ n g hành tề thiên xuất ra hỗn độn t r u n g cũng chưa hẳn không có triển lộ ra thực lực ý tứ chúng đại năng ánh mắt nhìn về phía thiên đình cùng linh sơn trong lòng tràn ngập chờ mong Hy v ọ n g b â y giờ t â y Du thế g i ớ i n g ư ờ i m ạ n h n h ấ t như n Lai, g ọ c Đế, có t h ể x u ấ t t h ủ giáo h ấ n thiên ề t Có t h ể k h i ế n c h ú n g đại n ă n g t h ấ t vọng là, l i n h Sơn c ù n g Thiên đ ì n không h c ó chút nào đột n g á c vẫn n h ư cũ b ì n h h t ả ngàn Các đại g lòng c h tìm gây sự với Tề Thiên, c ư o n g ba trăm nớ g ngẩn bạch trạch khiêu khích thiên hạ đến chậm tăng thêm chúc mừng đề cử đột phá 4.000. g à chương 300, r ă m nớ ngẩn bạch trạch khiêu khích thiên hạ đến chậm tăng thêm chúc mừng đề cử đột phá bốn n mặc dù đông đảo đại năng nếu là cùng một chỗ t ì m tề thiên p h i ề n phức mặc dù tề thiên thực lực cường đại nhưng miểu s á t chuẩn thánh cường giả cũng không dám ngạnh kháng chỉ có thể chật vật chạy trốn nhưng tu sĩ tất cả đều là tự tư ai cũng không nguyện ý người đầu tiên xuất thủ súng bắn chim đầu đàn ai cũng không nguyện ý cái thứ nhất chịu chết giống tề thiên khỏe miệng lộ ra tiếu dung trong lòng biết g i ế t gà dọa khỉ đã thành công trong miệng phát ra bá đạo tuyệt luân gầm rú uy c h ấ n tây du thế giới túi đầu nhìn mình trong tay thi thể lúc khoe miệng cũng là lộ ra vẻ tươi cười lại một bộ c h u ẩ n thánh cường giả thi thể dưới tay mình c h u ẩ n thánh cường giả để cho bảy tên c h u ẩ n thánh biến thành tám tên khi mười hai tổ vu toàn bộ đạt tới c h u ẩ n thánh cảnh giới thời điểm tạo thành đô thiên thần sát đại trợn chiến l ự c có thể đạt tới thánh nhân thực lực chỉ là mười hai tổ vu cuối cùng không có ngưng tụ thành sát khí bản nguyên bất quá tề thiên cũng là đã cân nhắc đến chờ tây du kết thúc đem ngao tấc lỏng lục nhị chờ tu sĩ an bài đến địa phương an toàn hoặc là hối đoái ra cường giả bảo hộ minh liền dẫn l í n h mười hai tổ vu tiến về hồng hoang thế giới trực tiếp thôn phệ hồng hoang mười hai tổ vu bản nguyên ngưng tụ sát khí bản nguyên thoát ly bản cổ lưu lại ý chí ảnh hưởng phu quân sư phó đại đế chiến đấu đã kết thúc tề thiên liền bung ra đối đông hải tu sĩ câu thúc ngao t ứ c lòng hóa thành long thân nhanh chóng từ đông hải bay ra nhào vào tề thiên trong ngực hai mắt đã tràn ngập nước mắt lục nhĩ kim cương còn lại năm mươi sáu vị yêu vương ngọc diện công chúa vạn thánh long vương tứ hải long vương chờ cũng là liên tiếp lao ra mặt biển hai đầu gối quỳ xuống đất trong miệng phát ra từng tiếng gầm rú phát tiết kích động trong lòng đều đứng lên đi tề thiên khỏe miệng mỉm cười cảm ứng đến lục nhĩ đám người tu vi thần s ắ c càng thêm hài lòng sau đó nói khẽ đồng thời ra hiệu lục nhĩ bọn người nhẹ giọng lời nói nguyên nhân là tề thiên cảm ứng được nguyên bản ở đầu vai khóc giống ngao t ứ c lòng vậy mà tại đầu vai ngất đi đợi thấy rõ ngao tấc lòng khuôn mặt một trận đau lòng bây giờ kim tiên tu vi nàng trên gương mặt vậy mà xuất hiện tiểu thụy mặc dù tại trong mê ngủ lông mày vẫn như cũ n h u chặt trẫm đã đang lúc tề thiên chuẩn bị x u ấ t lĩnh lục n h ị chờ yêu tu tiến vào đông hải thời điểm nơi xa đột nhiên truyền đến một tiếng la hét ngữ khí mặc dù bình thản nhưng lại khắp nơi tràn ngập cao ngạo tề thiên quay đầu nhìn lại nơi xa một bóng người nhanh chóng hướng đông hải trên mặt biển bay tới người tới chính là đột phá chuẩn thánh cảnh giới bạch trạch tề thiên trong lòng tràn ngập nghi hoặc không rõ bạch trạch vì sao đến đây hai mắt bình thản nhìn xem gọi bản đế chuyện gì tề thiên đem ngao tấc lòng đưa nhập thể nội thế giới nhan nhạt hỏi mặc dù bạch trạch là yêu tộc tiền bối nhưng thế giới chúng quy là cường giả vi tôn ngươi là có hay không đạt được đông hoàng thái nhất linh bảo hôn đ ộ i trung bạch trạch nhìn thấy tề thiên thái độ c h o n mày mình làm thượng cổ yêu tộc đến cái kia yêu bầy không phải được người tôn kính coi như ngươi thực lực cường đại có thế nào mở miệng trực tiếp chất vấn không sai hỗn độn t r u n g tại bản đế trong tay tề thiên mày nhăn lại cứ việc nghi hoặc bạch trạch vì sao như thế hỏi hỗn độn t r u n g tại trong tay mình thiên hạ đều biết mình cũng khinh thường tại biện luận giao ra ta nhưng gọi yêu hoàng phong ngươi làm yêu x o á i cùng bản x o á i bình khởi bình t o ạ n bạch trạch thân ảnh kinh h ỉ hai mắt cao ngạo nhìn về phía tề thiên ngự khí mệnh l ệ n h đạo sau đó ngự khí biến bố thí tề thiên thần sắc trực tiếp ngưng tụ như là như là đồ đần nhìn về phía bạch trạch trong lòng tràn ngập khinh thường đây cũng là thượng cổ yêu tộc trí giả bạch trạch quả thực là một đầu ngu xuẩn trong miệng trực tiếp phát ra hử lạnh một tiếng hôn đản mau mau giao ra hỗn độ chung hắn không phải ngươi nên đến nếu không bản x o á y đưa ngươi trừ bỏ yêu tộc bạch trạch trực tiếp bị c h ọ c giận thần s ắ c trở nên nổi giận bàn tay chỉ hướng tề thiên quát ở đây chúng yêu tu tất cả đều là biến sắc chúng tộc quan niệm đối với tu sĩ đến cực kỳ trọng yếu cũng không phải là đối với tu luyện có thế nào cường đại tác dụng mà là liên quan tới tu sĩ danh vọng thanh danh dù sao không có bất kỳ cái gì một người tu sĩ nguyện ý lấy nhân tộc khí đồ hoặc là yêu tộc khí đồ đáng tiếc chúng yêu tu đều là cũng không biết tề thiên căn bản không quan tâm cái gì thanh danh cái gì danh vọng đối với tề thiên đến không đáng giá nhắc tới tề thiên quan tâm chỉ có thực lực chỉ cần có được thực lực cường đại cái gì danh vọng thanh danh tất cả đều sẽ có lịch sử trung quy là người thắng viết cường giả vi tôn thế giới mà lại bạch trạch nếu là trí giả chắc chắn nghĩ hết tất cả biện pháp mời chào tề thiên mà không phải ác nôn tương hướng như thế ác ngự chỉ có thể bạch trạch là một tên ngu xuẩn c h ắ c không được vạn năm trôi qua yêu tộc không có chút nào lớn mạnh ngược lại dần dần biến yếu hôn đản người dám không tin bạch trạch đem tề thiên bình tĩnh nhìn được không mảnh trong lòng lần nữa nổi giận trong miệng quát trói thai muốn chết tề thiên sắc mặt lạnh lẽo một câu một tiếng hôn đản người coi bản đế là con m ẹ o bệnh khí thế cường đại từ trên thân phát ra trong tay kinh thiên một côn trực tiếp hướng về bạch trạch hoành đập tới tốt tốt tốt ta bạch trạch lấy yêu tộc tạm thời thống lĩnh thân phận trừ bỏ tề thiên yêu tộc thân phận bạch trạch trực tiếp bị tề thiên thái độ c h ọ c giận trong miệng giống t o đạo về phần tề thiên phát ra công kích bạch trạch chẳng thèm ngó tới hắn nhìn rõ ràng tề thiên xuất thủ không có mượn nhờ vạn tiên đại t r ợ bất quá là lực lượng của mình chỉ là đại la kim tiên cảnh giới không ta trợ ngoại lực t h ự công lực lại lên, lực có cường cỡ rắc, bạch trạch căn cảnh cho có cường c đại đại Giang tiếng thiên giới, thể thường tề thiên cảnh giới, cho rằng có thể phát xương nào. văng bản rằng gây ra xem kích bất quá là dựa vào vạn tiên trợ, trực tiếp dùng cánh tay trở tề thiên quá cánh là vào dựa dùng vạn ngăn công kích không í c cánh trực c tay tiếp gãy. đứt Vâng, kích k h ô ngừng n g kinh thiên một côn lần nữa đánh tới hướng bạch trạch bạch trạch căn bản chưa kịp phản kháng trực tiếp bị kinh thiên một côn đập trúng ngực thuấn lồng ngực lõm phía sau lưng trực tiếp bị trước ngực bạch cốt xuyên thấu thân thể trực tiếp hướng về sau ném bay ra ngoài trong miệng máu tươi phun ra người chẳng lẽ không sợ thiên hạ quần tu chế dễ ức bạch chạch cánh tay che ngực thân ảnh xa xa lung la lung lay bay lên đau đớn kịch liệt khiến cho trong mày đối tề thiên hỏi ngự a khí tràn ngập nghi hoặc ha ha ha thiên hạ quần tu nếu là dám cười bản đế bản đế liền đem thiên hạ quần tu chém giết để thiên hạ không có người nào dám cười bản đế tề thiên quần ngạo cười một tiếng ánh mắt xem thường bắt phương toàn thân tản ra nồng đậm hoàng đạo khí nói ngự a khí lộ ra khinh thường tại chú ý nhưng lại tràn ngập sắc ý giữa thiên địa quần tu có xem thường người có thoá mạng người có người sùng bái không thể phủ nhận tất cả tu sĩ tất cả đều bị tề thiên ngự a khí chấn kinh đây không phải bình thản một câu mà là đang khiêu khích thiên hạ tu sĩ bất quá để thiên hạ tu sĩ trái tim băng giá chính là tề thiên chẳng những có khiêu khích thiên hạ tu sĩ hào hùng càng có khiêu khích thiên hạ tu sĩ thực lực giết tiếng nói xong tề thiên ánh mắt như điện quét về phía bạch trạch khoe miệng cười lạnh phát ra một tiếng quát chói thai thân ảnh trong nháy mắt mà động hướng về bạch trạch đánh tới hoàng giả uy nghiêm không dung khiêu khích bạch trạch vũ nhục mình lúc cũng đã nhất định vận mệnh của h ắ n chưa xong còn tiếp chương 301, đánh giết bạch trạch lục gáp đến chương 301, đánh giết bạch trạch lục gáp đến không tốt trốn bạch trạch nhìn thấy tề thiên động tác trong lòng giật mình không để ý thương thế trên người vận chuyển trong cơ thể pháp lực hướng về nơi xa chạy trốn ngoại trừ đối tề thiên đánh giá thấp sai lầm đánh giá cao danh vọng đối tề thiên tầm quan trọng bạch trạch hay vẫn là một đời trí giả như thế nào nhìn không ra tề thiên muốn giết h ắ n không nhưng bạch trạch tốc độ như thế nào lại có tề thiên nhanh trong nháy mắt liền bị tề thiên gặp phải đối mặt tề thiên vô tình vùng vẫy xuống côn đ ồ n g bạch trạch trong lòng tuyệt vọng trong miệng phát ra một tiếng không cam lòng gầm rú vang một tiếng vang thật lớn bạch trạch mặc dù cực lực ngăn cản nhưng cuối cùng không phải là đối thủ của tề thiên bị kinh thiên một côn quét ngang đánh trúng toàn bộ thân thể trực tiếp ném bay ra ngoài thân ảnh vô cùng chật vật trong miệng máu tươi không cần tiền hướng ra phía ngoài chạy ra tề thiên khỏe miệng cười lạnh mấy trăm năm bỏ mạng chi đồ sớm đã để tề thiên quên từ bi đối đãi địch nhân nhất định phải tâm ngoan thủ lạc không phải cuối cùng trong phần mộ t r ô n giấu chính là mình từ bi luôn luôn thương cảm vô tình trước luôn luôn hữu tình chỉ có tại dài rằng giặc o n đường bên trong lĩnh mộ mới sẽ phát hiện chỉ có vô tình mới có thể còn sống một khi xuất thủ chắc chắn là một kích trí mạng tâm tư nương tay sẽ chỉ t r ô n vùi mình vương tọa luôn luôn nương theo lấy g i ế t chóc muốn thành liền trí cao vương tọa chắc chắn là bạch cốt làm bạn máu tươi vì hoa s a n g chói công kích chính là chói mắt pháo hoa frank tề thiên thân ảnh khẽ động trong nháy mắt xuất hiện tại bạch trạch trước mặt nhìn xem lần nữa điên cuồng chạy trốn bạch trạch khoe miệng lộ ra một tia nụ cười tàn nhẫn trong tay kinh thiên một côn hướng về bạch trạch chặn ngang đập tới trong lòng cũng là cảm khái không thôi làm sinh mệnh cảm thấy chấn kinh không nghĩ tới bạch trạch thụ trọng thương như thế lại vẫn có thể bay đi cũng vì bạch trạch nghị lực cảm thấy chấn kinh có thể ra tay vẫn như cụ không lưu tình chút nào vê anh bạch trạch hai mắt kinh hãi trong lòng mệnh lên vô tận hối hận hối hận không nên t r e o chọc tề thiên nhìn xem vung vẩy mà đến côn đ ổ n g tràn ngập bất lực bóng ma tử vong đã đem nó bao phủ một tiếng mãnh liệt tiếng va chạm vang lên, lên bạch trạch nghi ngờ mở to mắt không có cảm ứng được quen thuộc đau đớn hai mắt đánh giá trước người một tên hai đầu gối xếp bằng ở trên đài sen phật đà xuất hiện ở trước mắt ngăn cản t ề thiên công kích bạch trạch b à i kiến yêu đế bạch trạch hai mắt hiện ra nồng đậm cảm động không nghĩ tới nguy cơ sinh từ lúc yêu đế lục á p vậy mà lại trước tới cứu mình trong miệng cảm kích kêu lên ngựa khí tràn ngập cung kính đạo hữu có thể xem ở phật giáo trên mặt mũi bỏ qua cho bạch trạch yêu x o á i lục á p nhìn về phía bạch trạch khắp cả người thương thế hai mắt hiện lên lửa giận hừng hực cuối cùng nhìn về phía tề thiên lạnh giọng nói ra nói thật lục á p trong lòng cũng là một trận tức giận tức giận bạch trạch vì sao t r e o chọc tề thiên nhiên đang vết xe đổ chẳng lẽ không rõ ràng ạ vì sao t r e o chọc s á t tình vì kế hoạch hôm nay chỉ có thông qua phật giáo hủ sợ hán nhưng lục á p căn bản không hiểu rõ tề thiên như là hiểu rõ tề thiên liên biết mình làm một kiện trọng đại chuyện sai chẳng những không có dọa lùi tề thiên ngược lại đem tề thiên chọc giận bản đế như không nói gì tề thiên thu hồi đập nện mà ra côn đồng trong miệng lạnh giọng nói ra toàn thân che kín âm trầm sắt ý sắt khí ngút trời sắt khí trùng thiên h ừ ngươi mặc dù cường đại nhưng phật giáo lửa giận không phải ngươi có thể chống cự lục á p nghe được tề thiên lời nói hai mắt hiện lên một tia lửa giận tề thiên tự xưng là đế triệt để chọc giận h ắ n thiên hạ yêu tộc mặc dù tự lập nhưng bên ngoài vẫn như cũ thừa nhận lục á p yêu đế chi vị tề thiên xưng đế đơn giản liền là thay đổi triều đại còn tưởng là lấy hoàng triều chủ nhân mặt nói đem lục á p mặt mũi triệt để nghiền ép lục á p ngự a khí băng hàn nói ngươi cũng đã biết bản đế hận nhất người khác uy hiếp tề thiên hai mắt nhập đao nhìn về phía lục á p thần s ắ c băng lánh một mảnh trong miệng lạnh lùng nói ngự a khí lạnh dọn thấu xương ngươi lục á p cổ đ ố n g nhiên co vào cảm giác được trên cổ s ẹ t qua lanh ý thần s ắ c tức giận đang muốn phản bác thế nhưng là trông thấy tề thiên ánh mắt lạnh như băng trong lòng bắt đầu sinh thái ý càng là tràn ngập biệt khuất c t ề thiên thu hồi ánh mắt khoe miệng vê lên vẻ tươi cười tràn ngập k i n h thường trong miệng lục ạ n lùng phun ra một chữ, thân ảnh chuyển qua, hướng h chữ, l qua, ra một về lục nhĩ bọn n gáp ư ờ i đi đến, vô luận là động luận vô là t c lục hay thần thái, không vẫn là là một á đem đều đem bộ để ở t r o nhìn g ráng. Người! mắt bộ dáng. Người. Lục gáp n Lục về phía tề thiên thân ảnh tức giận nói ra trong lòng tràn ngập vô tận ấm ức vỡ môi không ngừng run run nói rõ lửa giận trong lòng trùng thiên xin bảo bối quay người nếu là nhìn kỹ hướng lục gáp hai mắt, chắc chắn hai chắc thể kỹ lục có gáp mắt, nhìn thấy ẩn tàng chỗ sâu sát ý cùng lệnh ý nhìn thiên phía về tề không hề phòng thân ảnh, khỏe ngự ai n nhắc lên nụ cười dữ tợn, trong miệng lệ tiếng gầm nhạy g giữ cười Sư đạo. gầm phát cẩn thận, đại vương cẩn thận,、lục、nhĩ cùng kim Cương, Vạn hồ vương, Tứ hải đại kim vương long p hiện tề thiên khỏe miệng sớm đã che kín cười lạnh đem phía sau lưng lưu cho lục áp tề thiên như thế nào không phòng bị trong lòng sớm đã đối lục á p tuyên bố tử hình nhưng lại cũng không thể vô duyên vô cớ xuất thủ đây cũng là cường giả thế giới quy tắc ngầm như là cường giả một lời không hợp liền xuất thủ há còn có kẻ yêu sinh tồn địa phương đem phía sau lưng lưu cho lục áp chưa chắc không có dụ hoặc lục á p ý xuất thủ frank tề thiên trong lòng rõ ràng lấy lục á p đối với mình coi trọng một khi xuất thủ tất sẽ xử suất mạnh nhất linh bảo chạm tiền phi nào nhưng lục gáp nhưng lại không biết tề thiên có thể nói căn bản không có nguyên thần trạm tiên phi đao xếp hợp lý trời căn bản là không có cách tạo thành tổn thương bất quá tề thiên cũng là không muốn mình đặc t h ủ bại lộ tại chư thiên tu sĩ trong mắt cho nên cảm ứng được lục gáp xuất thủ trong tay hôn độ t r ù n g trong nháy mắt dâng lên c ả n lên đỉnh đầu một tiếng tiếng va chạm vang lên lên trạm tiên phi đao trực tiếp vỡ nát hóa thành một đạo bạch quang bay trở về trạm tiên bay hồ lô bên trong lục gáp sắc mặt biến đổi lớn thân ảnh không chút do dự tay cầm bạch chạch thân ảnh trực tiếp hướng về nơi xa chạy trốn xin bảo bối quay người tề thiên khỏe miệng cười lạnh thân ảnh đứng tại nguyên bản không động đậy bàn tay xuất hiện một kiện linh bảo mọc ra hai cánh hồ lô tràn ngập quái dị trong miệng học lục gáp thản nhiên nói thiên thiên trí bảo tam giới quan chiến tu sĩ trong miệng phát ra một tiếng kinh hô trong lòng đã bị tề thiên khiếp sợ chết lặng chiến đấu đến bây giờ đủ trời đã triển lộ ra bốn kiện trí bảo hậu thiên trí bảo kinh thiên một côn tiên thiên trí bảo hôn đổ trùng định hải thần châu thần bí hồ lô trong lòng tràn ngập tham lam sắc mặt không ngừng chuyển biến cũng không dám xuất thủ vô cùng kiên kỵ tề thiên thực lực húng chi có được bốn kiện linh bảo tề thiên p h a n h một đạo mọc ra hai cánh bạch đao từ trong hồ lô bay ra trong nháy mắt bay đến lục gáp trước mặt lục gáp trên người tiên thiên t r u n g phẩm linh bảo thái dương thần khải phát ra cường đại sức chống cự nhưng kiên trì không có một hơi thái dương thần khải trực tiếp hảm đạm từ trên người lục gáp c h ố c ra tại lục gáp hoảng sợ ánh mắt bên trong Bạch quanh quang vây quanh lục gáp trên cổ hai nhàng nhất chuyển, c ư xong còn t ế p gáp Tây du bắt đầu. Chương 302, đánh giết lục gáp Trường giết đánh Trường đánh căn bản không giết đầu. lục lục Lục Tây Du bắt bắt mắt khó nén hoảng sợ thân xác tràn ngập không cam l ò n g c ũ n g không thể tin đầu lâu cùng thi thể trực tiếp hóa thành to lớn kim ô rơi xuống mặt biển không yêu đế chìm vào trong biển về sau bạch trạch mới phản ứng được trong miệng phát ra một tiếng kinh hô ngự a khí tràn ngập khó có thể tin dãy rủa lấy thân thể hướng về lục á p bơi đi khu khu khu ánh vào bạch trạch trong mắt là một đôi không cam l ò n g gương mặt cùng to lớn không đầu kim ô thi thể đợi thấy rõ lục á p thật sau khi chết bạch trạch sáng tỏ hai mắt trở nên ảm đạm khí thế trên người trực tiếp suy rơi xuống trong miệng phát ra từng tiếng ho kịch liệt không biết tên nội tạng không ngừng phun ra ngắn ngủi bất quá mấy phút đồng hồ nguyên bản còn dám tại cùng tề thiên chiến đấu bạch trạch yêu x o á i trở nên tiếp cận tử vong trong lòng tín ngưỡng đã đổ s ụ p tại lấy bạch trạch cầm đầu viễn cổ yêu tu trong lòng l ụ c áp chính là yêu tộc hy vọng cuối cùng ai tề thiên trong miệng đ ỗ n g nhiên thở dài một hơi mặc dù đối bạch trạch đồng tình nhưng làm địch nhân mình chỉ có thể bất đắc dĩ vung ra tuyệt t ì n h một côn Phan, t ó é lên một cái biển máu trên mặt biển quần quận gào thét sóng biển nhấc lên ngập chơi sóng biển kỷ niệm lấy hai lấy tề ê n cường n giả bỏ m ì thiên lặng lặng nhìn quần cười n biển, gào trong thét mặt biển. Trong lòng thập phần bình tĩnh, phức đầu đối có chút nào phức tạp cảm xúc, chỉ có đối đạo chấp tạp đạo nhất, n g g ả tâm Hồi Đông hải, thiên cười nhạt i Hồi Hải, Thiên Đông n Tê cười một tiếng cường giả một đường khi vượt mọi trông gai bất kỳ gian nan hiểm trở gì đều không đủ lấy cản trở bản đế bộ pháp trong lòng âm thầm nghĩ đến quay đầu về lục nhị chờ tu sĩ thản nhiên nói chúng thần tuân mệnh lục nhĩ kim cương tứ hải long vương chờ tu sĩ ẩm vang đáp thân ảnh trực tiếp chia hai hàng bộ pháp c h ỉ n h tề thân s á c trang nghiêm nên đón trong lòng vương giả tứ hải long vương trong lòng kích động liếc mắt nhìn nhau đều nhìn ra trong mắt đối phương cao ngạo biết mình đầu nhập vào không có sai tề thiên quả nhiên là tuyệt thế thiên tiêu ngắn ngủi bất quá mấy trăm năm lại nhưng đã trở thành giữa thiên địa có ít đại năng tứ hải long vương tất cả đều nhìn ra tề thiên bất quá là đại la kim tiên cảnh giới trong lòng tràn ngập trờ mong nếu là tề thiên đột phá chuẩn thánh cảnh giới chẳng phải là nói có thể quét ngang chuẩn thánh cảnh giới đại năng về phần tề thiên đột phá thánh nhân cảnh giới tứ hải long vương trong lòng căn bản không dám nghĩ bởi vì dù cho là tổ long cũng không có đột phá thánh nhân cảnh giới đủ trời mặc dù là tuyệt thế thiên tiêu tốc độ tu luyện mạnh mẽ lớn so với tổ long càng hơn chi nhưng tứ hải long vương vẫn như c ũ không báo hy vọng nếu là tứ hải long vương biết tề thiên trong lòng căn bản không có đem đột phá chuẩn thánh cảnh giới để vào mắt không biết lại sẽ có cảm tưởng gì chỉ sợ sẽ khiếp sợ mê man trăm năm năm mươi năm thoáng qua mà qua tam giới ánh mắt tất cả đều tụ tập tại đông hải nhưng đông hải lại là bình tĩnh dị thường không có chút nào gợn sóng thế thiên không phải bế quan tu luyện liên la dạy bảo lục nhĩ bọn người tu luyện có thể là làm bạn ngao tức lòng đáng nhắc tới chính là ba mươi năm trước một tên chuẩn thánh trung kỳ cường giả đến đây đầu nhập vào chính là thiên tầm lao tổ danh s ư n g bàn vương là giữa thiên địa cái thứ nhất thiên tầm ở phương tây nhưng đối mặt phật giáo cường hoành hàng xóm thời gian như thế nào lại tốt hơn nhìn thấy tề thiên cường đại cân nhắc với bản thân tình cảnh liền đến đây đầu nhập vào tề thiên tề thiên sau khi đồng ý liền xuất lĩnh mình tộc đ à n ở hoa quả sơn thiên tầm lao tổ mới tới lúc cao ngạo vô cùng ỷ vào mình tộc đ à n có thể phun ra nuốt vào tơ tảm chính là luyện chế ngày mai t r u n g phẩm linh bảo thiên tảm ti giáp trọng yếu tài liệu nhưng làm tề thiên triệu hồi ra vạn cổ quân kiến thức đến vạn cổ quân trên người h áo giáp cùng binh khí tất cả đều là tiên thiên linh bảo lúc cao ngạo thần sắc biến xa suốt nguyên bản tự hào thiên phú vậy mà không có chút nào đất dụng võ đành phải ngoan ngoãn tại tề thiên thủ hạ làm tiểu đệ thời gian năm mươi năm đủ trời đã đem hoa quả sơn trùng kiến vì thế cũng là phí một chút công phu mới đưa thái sơn hành sơn tung sơn tam đại lớn phúc địa đem đến hoa quả sơn địa điểm cũ về phần hàng sơn tề thiên đương nhiên là chưa quên nhưng chạy đến thời điểm mới nhớ tới mấy trăm năm trước mình diệt phái nga mi thời điểm đã đem hàng sơn phá hư tề thiên một thân thon dài dáng người đứng tại hoa quả sơn bên trên lộ ra thẳng tắp cao quý thân ảnh mặc dù đơn bạc lại tràn ngập vô tận bà khí vĩ n g ạ hai mắt nhàn nhạt nhìn về phía sau lưng cương giả tề thiên khoẹ miệng lộ ra một nụ cười thỏa mãn bây giờ mình tại tâm giới rốt cục có mình nơi sống yên ổn mình không còn là mặc người đánh giết tồn tại tứ hải long vương cùng vạn t u ế hồ vương đã đột phá thái ớt kim tiên lục nhĩ đột phá đến thiên tiên viên mãn tu vi ngao tức lòng cùng ngọc diện công chúa năm mươi sáu vị yêu vương đều đột phá cảnh giới kim tiên kim cương đạt tới thiên tiên cảnh giới bầy tu luyện một chút nhanh như vậy nhờ có tề thiên lưu lại hải lượng linh bảo thiên điệu tiên thiên linh vật b à n đảo có thể ngộ nhưng không thể cầu tề thiên lại dòng dã lưu cho ngao tức lòng một vườn b à n đảo tu luyện nếu vẫn vô cùng chậm rãi đó mới là không có thiên lý bất quá quần tu tu vi hay vẫn là quá yếu đối mặt t r ư thiên cường giả vẫn như c ũ không có phản kháng chút nào năng lực bây giờ tề thiên đối kháng đại năng thực lực hay vẫn là tự thân cùng vạn cổ quân vạn cổ quân bên trong mười hai tổ vu đã có mười tên đột phá c h u ẩ n thánh cảnh giới tổng thể tới nói tề thiên có được lực lượng đã có thể cùng giữa thiên địa trừ thánh nhân bên ngoài bất kỳ thế lực nào giao phong hôm nay tề thiên đem quần tu tụ tập cùng một chỗ lại là xuất lĩnh chúng thủ hạ tiến về ngũ chỉ sơn lý thế dân đã truyền đến tin tức đường tăng đã từ đại đường xuất phát tin tưởng ngay tại gần nhất liền sẽ đến ngũ chỉ sơn đến lúc đó tề thiền sẽ đưa lên tây du đệ nhất kiếp khó đi tề thiên hừ lạnh một tiếng trực tiếp cơi trên đã đột phá đến thái ớt kim tiên ba khí xuất linh quần tu hướng về hoa quả sơn bay đi sắt khí n g ú c trời ma khí ngập trời yêu khí che khuất bầu trời cường đại yêu khí trực tiếp che kín hư không tề thiên khẽ động lập tức đem chọn cái tam giới ánh mắt hấp dẫn tới đợi nhận ra tề thiên tiến về phương hướng lúc lại liên tưởng năm trăm năm trước tề thiên tao ngộ về sau chúng cường giả ánh mắt tất cả đều nhìn về phía thiên đình cùng phật giáo ánh mắt tràn ngập quỷ dị liền đợi đến nhìn tề thiên cho cười như lai cùng ngọc đế càng là thật chặt nhìn chăm chú tề thiên động tác tây du sự tình liên quan tới phật giáo đại hưng không cho sơ thất cũng may tề thiên chỉ là đến hoa quả sơn trên không liền dừng lại không có chút nào ý tứ động thủ không phải ngọc đế cùng như lai nhất định sẽ ngồi không yên liền xem như như vậy ngọc đế cùng như lai tam thi hóa thân cũng đã đi tới ngũ chỉ sơn trên không nhìn chăm chú lên tề thiên lại lại không dám động thủ é sợ cho chọc giận tề thiên một đường bay tới ngũ chỉ sơn chung quanh lại tràn ngập máu tươi oán niệm mọc thành bụi khi tề thiên thể hiện ra ma viên chân thân thời điểm rõ ràng có thể cảm ứng được oán niệm đi ra ngưỡng mộ cảm xúc theo không ngừng xem xét oán niệm bên trong ẩn tàng ký ức tề thiên sắc mặt biến đến nguyên lai càng khó nhìn bởi vì nơi này mỗi một giọt máu tươi vậy mà toàn bộ là yêu tộc hào kiệt lệnh tề thiên thương cảm là vô số yêu tộc hào kiệt sở dĩ đến đây ngũ chỉ sơn bất quá là vì chiêm ngưỡng mình chưa xong còn tiếp chương ba trăm linh ba đệ nhất kiếp khó đánh vỡ huyễn tưởng chương ba trăm linh ba đệ nhất kiếp khó đánh vỡ huyễn tưởng lao tôn r ố t cục ra đến rồi ta chính là yêu đế tề thiên một tiếng đất rung núi c h u y ể n thanh âm từ tề thiên dưới chân truyền đến tiếp lấy một tiếng hưng ơ phấn gầm rú vang lên tề thiên khỏe miệng lộ ra nụ cười khinh thường trong lòng rõ ràng phát ra gầm rú hầu tử hẳn là phật giáo tìm thay thế mình ánh mắt nhìn xuống dưới chỉ một cái liếc mắt tề thiên trong lòng liền tràn ngập lửa giận hận không thể đem như lai、like、k é o tới chỉ vào như lai、like、cái mũi giận mắng phía dưới hầu tử cái kia có một chút như chính mình cuộc sống của chính mình đỉnh thiên lập địa nhưng phía dưới hầu tử một bộ không đúng thần sắc càng là hèn mọn vô cùng đơn giản liền là một cái khỉ hoang tề thiên không nguyện ý lại nhìn tiếp e sợ cho một cái nhịn không được đem hầu tử diệt s á t ẩn t ă n g ở hư không ngọc đế cũng là phì cười không thôi không biết như lai từ nơi nào tìm đến cực phẩm h ầ u tử chẳng lẽ là chuyên môn đến buồn nôn tề thiên tề thiên ẩn tàng vào hư không đi theo đường tăng một đường hướng tây đợi đường tăng sư đổ rốt cục tụ tập đủ sắc mặt lộ ra cởi lạnh kế hoạch muốn bắt đầu nhìn phía dưới kỳ quái tổ bốn người về phần tiểu bạch long thì là bị tề thiên cứu ra đi theo ở bên người tề thiên lộ ra vẻ c ả m khái vận mệnh coi là thật vô hạn thần kỳ tây du bên trong nhân vật thế nhưng là lưu truyền thiên cổ đại biểu cho cường đại thần thông quảng đại nhưng hôm nay chẳng qua là trong tay mình đ ổ chơi lữ bố bạch khởi hai người các ngươi t i ì n đến đem đường tăng chư bắt giới xa tăng bắt đến tề thiên nhàn nhạt mở miệng bây giờ là thời điểm đưa lên tây du đệ nhất k i ế p liền để bản đế nhìn xem thế giới đến cùng có hay không thiên đạo nếu là không có liền vì bản đế thể nội thế giới chất dinh dưỡng đi là đại đế chúng ta tuân mệnh lữ bố bạch khởi nhìn hướng phía dưới tổ bốn người mặt lộ vẻ ra nụ cười khinh thường t hai ậ t sự là p h í d ư ớ b ố người n thực lực, tại bọn hắn lực, la đại bọn không i tiên m n c ả giới trong mắt. Căn bản k h đáng che ú ý. Mặc dù k h ô giấu chút nào tản ra yêu khí cường đại đỉnh đầu cự r ắ c càng là bay thẳng thiên địa tản ra không gì so sánh nổi bá khí bá đạo vô song phía dưới tu vi cao nhất chính là khỉ hoang hai mắt kinh hãi nhìn hướng lên bầu trời trong lòng sợ hãi tới cực điểm thế nhưng là nghĩ đến phật giáo cường đại mình chỉ có thể kiên trì sông đi lên thế nhưng là tu vi thật sự là nhỏ yếu giống như b ỏ ngựa đ ấ u xe trực tiếp bị lữ bố một trường đập bay cũng may lữ bố cùng bạch khởi hai người đạt được tề thiên mệnh lệnh không thể gây thương cùng phía dưới bốn người tính mệnh không phải chỉ sợ chỉ là một trường k h ỉ hoang liền trực tiếp mất mạng ngươi đến cùng muốn làm gì ngọc đế cùng như lai tam thi hóa thân nhìn thấy lữ bố cùng bạch khởi động tác sắc mặt đại biến Thân ảnh di động liền chuẩn bị tiến đến ngăn cản nhưng tề thiên tốc độ so với ngọc đế cùng như lai càng nhanh trực tiếp ngăn tại nó trước người hai vị không cần phải lo lắng bản đế chỉ là đưa lên tây du đệ nhất kiếp khó không cần phải k h á c h khí tề thiên thần sắc lạnh lẽo nhìn về phía như lai cùng ngọc đế trong miệng lạnh giọng nói ra đối với đủ ngày qua mà nói lúc này ngọc đế cùng như lai trong nháy mắt có thể diện bất quá cần sử dụng thể nội thế giới nhưng lúc này mình nhỏ yếu không đủ để tiếp nhận thể nội thế giới mênh mông ba ngàn p h á p tác nói cách khác đủ trời mặc dù có thể giết chết ngọc đế cùng như lai nhưng mình trong nháy mắt cũng sẽ thụ trọng thương bất quá tề thiên cũng không phải là quá lo lắng chỉ cần phát ra đầy đủ điểm tích lũy thương thế của mình trong nháy mắt liền có thể khỏi hẳn nhưng hôm nay thăm dò thế giới thiên đạo mới là mình nhiệm vụ chủ yếu Đi! không để ý tới ngọc đế cùng như lai tràn ngập sát ý khuôn mặt tề thiên lạnh hừ một tiếng che chở lục nhĩ ngao tấc lòng bọn người chậm rãi lui lại Người. như g ư ơ i n lai cùng ngọc đế hận đến nghiến răng nghiến lợi nhưng lại không dám tùy tiện động thủ đối mặt tề thiên cường thế dù cho là bọn hắn trong lòng cũng không c h ắ c chỉ có như lai mặt lộ vẻ ra cười lạnh trong lòng rõ ràng tề thiên nếu là dựa vào loại này phương pháp kiếm lấy công đức như vậy mình căn bản không có tất yếu phòng bị tề thiên ngăn cản tây du lượng kiếp tu sĩ lấy được công đức chỉ là một phần nhỏ trong lòng càng là tràn ngập dễu cợt ước gì tề thiên một mực náo xuống dưới tây du lượng kiếp diễn hóa càng lớn cuối cùng công đức kinh thư lấy được công đức càng nhiều tứ hải long vương cùng vạn t u ế hồ vương hai mắt vô cùng cùng nhiệt nhìn về phía tề thiên trong lòng tràn ngập trung thành lúc này dù cho là đao gác ở trên cổ bọn hắn cũng sẽ không phản bội đại đế chúng thần đã đem ba người bắt được bạch khởi cùng lữ bố xuất hiện tại tề thiên trước mặt hai đầu gối quỳ xuống đất trong miệng phát ra bang bang lời nói giống như kim qua thiết mã tràn ngập thiết huyết trong lòng bàn tay dùng thần thông câu thúc ba người chính là đường tăng chư bắt giới xa tăng lúc này ba người nhìn về phía tề thiên ánh mắt tràn ngập sợ hãi là ngươi vạn cổ yêu đế là nguyên bản đại la kim tiên cảnh giới chư bắt giới đã từng cùng tề thiên chiến đấu qua dẫn đầu nhận ra tề thiên thân ảnh trong miệng trực tiếp phát ra một tiếng kinh hô sau đó thân ảnh run lẩy bẩy tề thiên lúc trước một trận chiến chư thiên để lại cho hắn kinh khủng ấn tượng lúc này t h ầ m nghĩ lên lúc trước tổn lạc thiên binh thiên tướng như mưa tràn ngập vô tận sợ hãi trong đầu tràn đầy nhốn máu bầu trời a di đà phật thí chủ còn xin thả bần tăng bần tăng đại đồ đệ chính là 500 năm trăm n ă m trước đại náo thiên cung vạn cổ yêu đế tề thiên đường tăng nhưng không biết tề thiên là ai dù cho là nghe được c h ừ bắt giới kinh hô bởi vì sợ hãi trong lòng trong đầu cũng là mang tính lựa chọn quên trong miệng nói thẳng ra mình đại đồ đệ thân phận hy vọng bức bách tề thiên buông tha bọn h ắ n tiếng nói vừa vặn ra khỏi miệng đường tăng liền phát hiện mình hai cái đồ đệ nhìn hướng ánh mắt của mình tràn ngập quỷ dị sư phó đại sư huynh nói không đúng hán hán mới là vạn cổ yêu đế s a tăng ngữ khí sợ hãi đối với đường tăng nói ra trong lòng đã làm tốt chết chuẩn bị vạn cổ yêu đế uy danh cũng không phải thổi đến đây chính là từ trong biển máu g i ế t ra đến ngươi là vạn cổ yêu đế cái kêu bần tăng đại đồ đệ là cái gì đường tăng trong giọng nói đầy không thể tin trên đường đi biết mình vậy mà có thể thu đại náo thiên cung vạn cổ yêu đế làm đồ đệ trong lòng tràn ngập hưng phấn một đường gặp sân thần t h ổ địa đối với mình đại đồ đệ cung kính trong lòng càng là tràn ngập kiêu ngạo bây giờ vậy mà nghe nói đồ đệ của mình không phải cái gọi là vạn cổ yêu đế trong lòng tràn ngập không thể tin vậy mà quên nhớ sợ h ã i trong lòng đối tề thiên truy vấn sư phó để lao chư nói cho n g ư ờ i đi chư b ắ t giới trông thấy tề thiên cũng không có muốn y muốn giết chính mình sợ h ã i trong lòng chậm rãi biến mất dù sao thực lực mặc dù biến mất nhưng đại la kim tiên tâm cảnh cũng không phải giả sư phó hắn mới thật sự là uy c h ấ n chư thiên vạn cổ yêu đế đại sư huynh chẳng qua là như lai tìm đến một cái khỉ hoang chư bát giới biết nói cho đường tăng trần tướng tất sẽ đánh vỡ đường tăng ảo tưởng trong lòng cùng kiêu ngạo thập phần tàn nhẫn nhưng nếu là không nói cho đường tăng trần tướng đường tăng tất sẽ một mực gọi d ầ m d ĩ xuống dưới đến lúc đó một khi c h ọ c giận tề thiên nên đón mình chắc chắn là thân tử đạo tiêu cái gì không có khả năng ngươi nói cho ta biết đây không phải là thật đường tăng hai mắt trở lên hồn nhiên quên mình chẳng qua là tay c h ó i gà không chặt hòa thượng trực tiếp bàn tay bóp lấy chư bát tràng thập tiếp. Trường tình trượng cốt Trường tình chư cổ, cười, chưa xong còn bạch bạch cốt dối hỏi, diện bóp ép phần bàn buồn bạn. bạn. Hào xong vạn vạn trượng lấy làm làm Hào h 304, 304, ừ tề thiên sắc mặt lộ ra không kiên nhẫn t h ầ n sắc trong miệng phát ra h ừ lạnh một tiếng mặc dù không có gia nhập bất luận cái gì pháp lực nhưng để lộ ra lệnh ý lại làm cho người khắp cả người phát l ạ n h cầu ngươi thả qua chúng ta đi ngươi bắt chúng ta cũng không có chút nào tác dụng nghệ tình chúng ta từng có qua giao tình phân thượng vông tha láo c h ư đi chư bát giới thần sắc dừng lại khi thấy tề thiên trong ánh mắt chỉ có lanh ý nhưng không có sát ý lúc lá gan dần dần bắt đầu trở lên lớn trong miệng cầu xin tha thứ nói thế nhưng là chư bát giới càng là nói như thế tề thiên trong lòng càng là tức giận trong đầu nhớ tới ban đầu ở đông hải long cung cùng hàng sơn phái nga mi mình đã bị chư bát giới công kích nhưng khi ánh mắt nhìn về phía chư bát giới lúc nhưng trong lòng thì không có chút nào k h ỏ i ý một chút cũng không có đại t h ủ đến báo khoái cảm đã không còn cùng một cấp độ bên trên lúc này chư b á t giới đối với đủ ngày qua mà nói chỉ là một con kiến hôi không đáng đi chú ý đối bản đế không có chút nào tác dụng tề thiên trong miệng lặp đi lặp lại thưởng thức chư b á t giới trong lòng cũng là hiện ra nghi hoặc mình vì sao muốn tham dự vào tây du l ư ợ n g kiếp bên trong đâu khi mình chân chính tham dự trong đó lúc trong lòng vì sao như thế không thú vị mà lại tây du l ư ợ n g kiếp công đức căn bản không đủ để thăng cấp thể nội thế giới tại sao mình chấp nhất tại tham dự tây du l ư ợ n g kiếp bên trong nghiệm chứng thế giới có hay không thiên đạo phương pháp rất nhiều mình vì sao muốn tìm kiếm thời gian dài nhất phương pháp mà lại trọng yếu nhất chính là như thế mang xuống vạn nhất thánh nhân trở về đến lúc đó mặc dù mình nghiệm chứng xuất thế giới cũng vô thiên đạo chỉ sợ mình cũng không dám động thủ bảy tên thánh nhân căn bản không phải mình có thể chống cự huống chi còn có thâm bất khả chắc đạo tổ hồng quân con đường cơn ư g giả cơ duyên vô cùng trọng yếu cơ hội mất đi là không trở lại đạo lý tề thiên tự nhiên là h i ể u được lúc trước chẳng qua là bị tầm mắt hạn chế lại trong lòng kế hoạch dù cho là tây du lượng kiếp công đức so với phong thần lượng kiếp công đức bảng lớn mấy lần cũng không đủ thăng cấp thể nội thế giới bây giờ thể nội thế giới đã không phải là vẹn vẹn lượng kiếp công đức có thể thỏa mãn chỉ có đại thiên thế giới ba ngàn pháp tắc bản nguyên mới là thế giới thăng cấp nhu cầu tề thiên chỉ thấy lợi nhỏ trước mắt í c h lại quên mình chân chính cần gì sau khi n g h ĩ thông suốt tề thiên ánh mắt nhìn về phía chư bắt giới cùng xa tăng đường tam tạng lúc không còn là băng lánh một mảnh mà là tràn ngập t r e o tức chư bát giới trông thấy tề thiên tiểu dung trên người mồ hôi lạnh chậm dai thối lui trong lòng biết mình mệnh xem bộ dáng là bảo trụ mười hai tổ vu lữ bố bạch khởi lý nguyên ba chín đại chiến tướng thiên tầm lao tổ nghe lệ nhanh chóng đem đảo tẩu hầu tự đuổi bắt tề thiên hí ngược thần sắc thu hồi toàn thân khí tức không che giấu chút nào thả ra ngoài không có trước kia cẩn thận cùng câu thúc lộ ra tràn ngập ba khí tứ vô kỵ、đạo. so với hoàng đạo duy ta độc tôn khí thế càng thêm cường hành bang bang lời nói từ trong miệng phát ra ánh mắt nhìn về phía bốn phía xem thường b ắ t phương trong ánh mắt tràn ngập chiến ý con đường cường giả khi vượt mọi trông gai chém giết hết thể ngăn ta đường lấy chúng thần tuân mệnh mười hai tổ vu cùng chín đại chiến tướng thiên tầm lão tổ cùng kêu lên quát phân rõ khỉ hoang rời đi phương hướng đuổi theo trừ bỏ thiên tầm lão tổ bên ngoài còn lại đều là phần tử hiếu chiến lúc này tề thiên mới thật sự là thích hợp thủ lĩnh của bọn hán nam nhi một tiếng khi quả quyết lúc nên xuất thủ liền xuất thủ xem thường bắt phương uy c h ấ n chư thiên người trong thiên hạ sách ta tên mà run rẩy tay phải trường côn trong miệng gầm lên giận dữ ngàn vạn quân đội tụ tung hoành vô địch nam nhi cả đời khi bạch cốt làm bạn giết giết giết ngọc đế cùng như lai、like、nguyên bản v ư ơ n g l ò n g t h ầ n sắc lần nữa nhấc lên trong lòng căn bản không biết tề thiên vì sao vì chuyển biến nhanh như vậy mới vừa rồi còn là vẻ mặt tươi cười bây giờ lại sát ý lăng nhiên đơn giản hận chết chư bắt giới đến cùng nói với tề thiên cái gì mới đưa đến chuyển biến nhanh như vậy đơn giản không khiến người ta thích ứng chư bắt giới nếu là biết mình trong lúc vô tình một câu kích phát tề thiên trong lòng hào hùng trong lòng không phải hối hận chết làm việc thận trọng đủ trời đã gọi tam giới chân kinh nếu là biến thành tràn ngập hào hùng cùng dã tâm tề thiên chẳng phải là sẽ đem toàn bộ ba ngày l ậ n trời đi tề thiên kinh khí phát ra bao phủ lục nhĩ nhìn g lỏng a o tức c ờ tu sĩ, hướng về phương Tây mắt sĩ, Sơn hướng phương Linh hai nhập lạnh h lùng n về bay đi, hai mắt nhập đao lạnh lùng nhìn về đều phía pháng phất chung quanh, không gian đều pháng phất ngưng kết. Như nhìn gian Lai sắc ngưng biến, kết. đại mặt xem thần Tề Thiên, trong tốt, lạnh hiện không lòng sắc cảm leo ra dự phát chuyện gì đó không hay sinh. gì đem phát sinh. Nhìn xem phát ra khí thế cường đại hướng về linh sơn tiến đến tề thiên như lai sắc mặt một trận biến hóa trong lòng không ngừng lo lắng lấy phải t r ă n g ngăn cản tề thiên lệnh như lai e ngại chính là mình chỉ là tam thi hóa thân tu vi vẹn vẹn chuẩn thánh trung kỳ so với chuẩn thánh hậu kỳ nhiên đăng cũng không bằng như thế nào là tề thiên đối thủ về phần ngọc đế không bỏ đá xuống giếng chính là hết lòng quan tâm giúp đỡ a di đà phật yêu đế không phải muốn lập xuống tây du thứ nhất lượm kiếp chẳng biết tại sao lật lọng y đổ tiến về linh sơn như lai tam thi hóa thân cuối cùng hàm giang khe cán nhanh chóng phi hành ngăn tại tề thiên trước mặt linh sơn chết sống hắn căn bản không quản trong lòng lo lắng lả là... tề thiên vừa đi đại náo linh sơn tất sẽ quay dày bản thể bế quan đến lúc đó đột phá thánh nhân cảnh giới thất bại chỉ sợ tự thân chắc chắn ngăn cản không nổi thiên địa phản vệ thân tử đạo tiêu như lai nhất định quyền lợi tệ hay vẫn là ngăn tại tề thiên trước người tả hữu bất quá tổn thất một c ô hóa thân đợi đột phá đến thánh nhân cảnh giới một lần nữa ngưng tụ ra chính là như lai tránh ra bản đế nhìn đường tăng tiến về linh sơn dị thường vất vả húng chi vì thiên địa chúng sinh bản đế quyết định đưa đường tăng đoạt đường đọc truyện tại ht tp tề thiên nhìn xem cản trước người như lai trong miệng cười nhạt một tiếng nói ra bị vạn cổ quân áp lấy đường tăng cùng chư bắt giới sa tăng kỳ thật rất muốn nói một tiếng không khổ cực thế nhưng là trông thấy tề thiên mắt thấy lóe lên lênh q u a n g rất thức thời im lặng thật chứ như lai sắc mặt dừng một chút trong miệng nghi ngờ hỏi chỉ cần tề thiên không phải tiến về linh sơn giết chóc liền có thể về phần tây du lượng kiếp vô tận thu nhỏ tại như lai trong mắt căn bản không phải sự tình cái gọi là lượng kiếp bất quá là thiên đạo cùng tu sĩ diễn biến ra khi tu sĩ quá nhiều hấp thu thiên địa linh khí vô cùng to lớn vượt qua thiên địa phạm vi chịu đựng thiên địa liền sẽ diễn biến ra lượng kiếp bản năng dụ hoặc tu sĩ tham dự lượng kiếp bên trong diễn biến thành sắc kiếp đến lúc đó đánh giết tu sĩ hóa vì thiên địa linh khí hồi báo thiên địa làm thiên địa linh khí lại một lần nữa tràn đầy cho nên cơ hồ mỗi một lần thiên địa lượng kiếp đều sẽ diễn hóa thành sắc kiếp tây du bất quá là phật môn âm、Như. dùng kim thiền tử công đức chi thân dụ hoặc tu sĩ hoặc là yêu tu tiến đến cướp đoạt kỳ thật phật môn cùng thiên đình sớm đã bố trí xuống thiên la địa võng đánh g i ế t đến đây tu sĩ dùng từng cỗ tu sĩ thi thể vụ đắp lựa kiếp cho nên như lai không có chút nào lo lắng đường tăng sư đổ không cách nào hoàn thành sắt kiếp mình liền tự mình xuất thủ đánh g i ế t tu sĩ hoàn thành lựa kiếp đương nhiên đây cũng là giữa thiên địa đại nam giả càng ngày càng ít nguyên nhân nếu là giống hồng hoang thời kỳ tiên thiên tam tộc đại chiến cùng vu yêu đại chiến liền ngay cả thánh nhân cũng vô pháp điều khiển chỉ có thể mặc cho bằng phát triển chưa xong còn tiếp ư như g t ế giới giới. vô đạo tranh bá tam t bá n g Thế giới vô đạo tranh bá tam lai nhìn thản miệng Lai h định nhân, là thẳng ư Lai nhìn h t tề thiên thật lâu trong miệng t r ầ m dai nói cứ việc trong lòng tức giận tề thiên thái độ mà nếu tới vẫn là lựa chọn nội bộ đến cảnh giới của bọn h ắ n tại tam giới đã là cường giả đỉnh cao khinh thường tại lửa gạt húng chi như lai tại tề thiên trong ánh mắt nhìn thấy xem thường cùng khinh thường phảng phất mình không còn với chỗ khác tại cùng các loại cảnh giới cứ việc như lai không nguyện ý tin tưởng nhưng đối mặt tề thiên bình thản một chút lúc mình lại cảm giác được h á i hùng khiếp vía bãi kiến đại đế chúng thần giao pháp chỉ rời đi không mấy phút nữa mười hai tổ vu chín đại chiến tướng thiên tầm lao tổ liền trở về đến trong tay s á c h ngược lấy một cái vô cùng c h ậ t vật sợ hãi r u ộ t rè hầu tử đi tề thiên nhẹ nhàng cong lên mười hai tổ vu bọn người trong miệng nói ra lần nữa hướng về linh sơn bay đi đối với mười hai tổ vu trở về tề thiên không có chút nào kinh ngạc dù sao mười một vị chuẩn thánh cừng giả nhưng quét ngang thiên hạ đại bộ phận thế lực bắt lấy một cái khỉ hoang chỉ sợ về sau khỉ hoang nhớ lại sẽ cảm thấy vô tận vinh hạnh đến linh sơn về sau tề thiên nhẹ nhàng cong lên linh sơn thấy ẩn tàng trong hư không như lai hai hùng k i ế p vía e sợ cho t ề thiên đại náo linh sơn cũng may t ề thiên chỉ là nhẹ nhàng cong lên liền không có chú ý linh sơn mà là ra hiệu sau lưng vạn cổ quân đem đường tăng sư đồ bốn người bông u xuống đối thất kinh đường tăng sư đồ tề thiên lộ ra một bộ mình coi là phi thường nụ cười hòa ái nhưng lại không biết chư bắt giới kém chút bị dọa khóc về phần khỉ hoang tử khi bắt đến căn bản cũng không dám núp ních run run rẩy rẩy tránh ở một bên đem đường tăng trong lòng cuối cùng một tia h u y ệ n muốn đánh vỡ giả lý quỷ gặp thật lý quỷ đường tăng phía trước chính là linh sơn bản đế chỉ có thể hộ tống đến nơi đây các ngươi tiến vào đi tề thiên thản nhiên nói không biết còn tưởng rằng là hảo bằng hữu đâu sau đó tề thiên mang theo vạn cổ quân chậm rãi thối lui trong lòng rõ ràng đường tăng sư đồ như là đã đến lượng kiếp cũng đã kết thúc về phần còn lại hết thể tề thiên tin tưởng như lai sẽ thay tự mình hoàn thành mình chỉ cần nghiệm chứng trong lòng mình phỏng đoán liền là đủ lịch sử dựa theo nguyên bản quỹ tích nhấp đô duy nhất cải biến chính là đường tăng kinh lịch 9981 n g ạ n địa phương đúng là tại linh sơn môn u khẩu khó có thể tưởng tượng từng con thiên tiên kim tiên thái ớt kim tiên yêu tu lại dám xuất hiện tại dưới chân linh sơn hơn nữa còn là quang minh chính đại cướp bóc thịt đường tăng tây du lượng kiếp tại ngắn ngủi trong một năm kết thúc thiên địa kiếp khí vì đó một thanh khổng lồ công đức chi lực từ trên bầu trời chậm rãi hạ xuống nhưng khác giữa thiên địa cường giả không rõ rõ chính là công đức vậy mà không có hạ xuống tề thiên chờ tham dự vào tây du lượng kiếp tu sĩ trên thân vậy mà hạ xuống rất nhiều dâu ria tu sĩ trên thân như đang uống dầu vườn ba con tê giắt tinh đột nhiên đạt được trên trời rơi xuống công đức còn có chư nhiều một ít không thể làm chung yêu tộc liền ngay cả chưa từng lộ diện như ma vương đều chiếm được một phần công đức mặc dù chúng đại năng không biết nguyên do trong đó nhưng lại bản năng cảm nhận được quỷ dị chỉ có tề thiên trong lòng rõ ràng thu hoạch được công đức yêu tu hoặc là tu sĩ tất cả đều là nguyên tắc tây du ký bên trong tham gia đến tây du tu sĩ càng làm cho tề thiên mừng rỡ là nghiệm chứng ra này phương thế giới quả nhưng đã mất đi thiên đạo mặc dù không biết là loại nguyên nhân nào nhưng tề thiên lại là quyết định thôn phệ này phương thế giới b ấ t quá lệnh tề thiên do dự là là lựa chọn hiện tại thôn phệ hay vẫn là nguyên tắc bế quan tu luyện đột phá chuẩn thánh cảnh giới quét qua quần hùng đang tiến hành thôn phệ thế nhưng là nghĩ đến tiến về trong hỗn độn thánh nhân cùng bế quan bên trong ngọc đế cùng như lai tề thiên h a i vẫn là lựa chọn lập tức tiến hành t h ô n vệ miễn cho đêm dài lắm n g ộ n các ngươi nghe lệnh hoa quả sơn đ ỉ n h cao cao tại thượng bạch cốt vương tọa bên trên tề thiên hai mắt tựa như thiên địa đánh giá quy lệ phía dưới quần tu trong miệng phát ra bang bang lời nói như thiên địa vô cùng mênh ngông chúng thần nghe lệnh phía dưới mười hai tổ vu chín đại chiến tướng thiên tầm lão tổ lục nhĩ kim cương chờ tu sĩ nhìn về phía tề t h i ê n cùng têu lên đáp hai mắt tràn ngập cùng nhiệt nhìn về phía tề thiên bản đế muốn bế quan đột phá chuẩn thánh cảnh giới bản đế trong lúc bế quan sẽ từ bản đế hóa thân lãnh đạo các ngươi các ngươi chỉ cần ghi nhớ một đầu không ngừng cướp đoạt cướp đoạt hết thẻ tài nguyên tu luyện tề thiên lời nói tràn ngập thiết huyết chi ý khoe miệng lộ hiện ra vẻ dữ tợn hai mắt nhìn lên trời phảng phất đã thây nhuồn máu bầu trời têu trên đại điện chúng thần lệnh p h á p chỉ quần tu lê bái trong miệng tràn ngập cùng nhiệt chẳng những không có mảy may k h i ế p đảm ngược lại là tràn ngập sát ý vô thận vạn cổ quân chiến thiên đấu địa trong lòng khát vọng chiến đấu như tề thiên khát vọng máu tẩy lễ trong lòng tràn ngập đối với giết chóc khát vọng trên người chiến ý trùng thiên cường đại sát khí cùng sát khí trực tiếp chọc tan bầu trời giữa thiên địa không biết có bao nhiêu bế quan tu sĩ từ bế quan bên trong bừng tỉnh thần s á c sợ hãi nhìn về phía hoa quả sơn khi nhìn thấy hoa quả sơn quần tu lúc ánh mắt tràn ngập hãi nhiên Tốt. có thể trông thấy ta vạn cổ yêu đình xưng bá tam giới tề thiên tiếng nói vừa ra khỏi miệng toàn bộ tam giới đại năng sắc mặt biến đổi lớn đối tề thiên lời nói tràn ngập h ã i nhiên trong lòng xếp hợp lý trời cũng là tràn ngập lửa giận còn muốn muốn xưng bá tam giới đơn giản không nhìn tam giới tu sĩ ngọc đế cùng như lai sắc mặt biến đến tái n h ậ n xếp hợp lý trời tràn ngập tức giận ngay sau đó chính là vô tận lo lắng tề thiên cùng vạn cổ quân thực lực tuyệt đối có thể làm được quét ngang tam giới đại bộ phận thế lực mà lại ngọc đế cùng như lai bản thể đều là đang bế quan bằng vào tam thi thể hóa thân dễ b ả n không phải là đối thủ của tề thiên nếu là ngăn cản tề thiên trừ phi tam giới đại năng tụ tập cùng một chỗ xếp hợp lý trời chống lại không phải không có chút nào phần thắng thế nhưng là nghĩ đến tam giới đại năng cao ngạo vô cùng tính cách ngọc đế cùng như lai thần sắc cởi khổ biết tam giới đại năng tụ tập căn bản là không thể nào trừ phi lớn có thể cảm giác được mình không cách nào địch nổi không phải sẽ không dễ dàng tụ tập cùng một chỗ như lai cùng ngọc đế liên tục c ư ờ i khổ lại cũng không có biện pháp nào cũng không thể chính mình toàn lực ngăn cản để tam giới đại năng nhìn thấy tề thiên thực lực tụ tập lại một chỗ nhưng ngọc đế cùng như lai không phải người ngu sao sẽ như thế làm coi như cuối cùng thành công đem đại năng hạng người tụ tập tại hết thảy nhưng phật giáo cùng thiên đình tất sẽ bị đánh tàn còn không bằng bảo toàn thực lực của mình chờ đợi vạn cổ yêu đình công chúng đại năng đánh cho tàn p h ế tại tụ tập cùng một chỗ cùng chống chọi với vạn cổ yêu đình ngọc đế cùng như lai ánh mắt quét về phía hoa quả s ơ n lúc trong lòng cũng là tràn ngập h ã i nhiên không nghĩ tới lúc trước một cái nho nhỏ hầu tử bây giờ lại có lớn như thế năng lực cần tam giới cường giả tụ tập tại hết thảy mới có thể chống cự tề thiên đối vạn cổ quân mệnh lệnh một phen đem hỗn độn châu giao cho mười hai tổ vu sau đó một bóng người từ trên thân hiện lên chính là ba cỗ hóa thân trong đó một bộ sau đó tề thiên thân ảnh loại lên tiến nhập thể nội thế giới tuyên bố bế quan tề thiên tin tưởng mình xuất q u a n lúc vạn cổ quân có thể khống chế một phương đến lúc đó mình từ nội bộ thôn phệ thế giới chắc chắn có thể hoàn toàn thôn phệ tây du thế giới chưa xong còn tiếp